Dương Bình Khôn đánh gãy hùng lôi nói, hẳn là không có dã thú lui tới. Một đường tới ta quan sát qua, trên mặt đất không có thú trào ấn, bốn phía không có thi cốt, phụ cận bụi có âm u chỗ cũng không có gặp qua cởi ra ra rán, hoàn cảnh tương đối còn tương đối đơn giản. Kia tứ ca ngươi một người vào đi thôi. Hùng Lỗi nhanh chóng quyết định, dù sao ngươi là gan cũng đại, thân thủ lại hảo. Ai ngươi tiểu tử này? Dương Bình Khôn làm bộ muốn cùng Hùng Lỗi đùa giỡn, thấy Lâm Hi Hi nhìn qua, tức khắc nhớ lại nhị ca dặn dò. Lập tức túc chính thần xác như vậy cũng hảo, ta đi vào trước thăm dò đường. Dương Bình Khôn đi vào lúc sau, hùng lỗi lập tức chuyển thành toàn phương vị theo dõi hình thức. Lúc này vô luận phương nào tới địch, hắn đều có nắm chắc trước tiên bảo vệ tốt Lâm Hi Hi. Dương Bình Khôn vào động sau không lâu liền lập tức phát ra tiếng kinh hô tiểu thư. Này trong sơn động quả thực có bảo A. Bên trong thực an toàn, hơn nữa động không thầm, tiểu thư có thể tiến vào nhìn xem. nghe vậy, hùng lỗi nhìn nhìn Lâm Hi Hi phản ứng. tiếp theo nhanh chóng móc ra chính mình trên người mồi lửa hộ tống lâm hi hi cũng vào động đôi mắt thực mau thích đứng hắc cám lâm hi hi bước nhanh chiều động chỗ sâu trong đi ở dương bình khôn dưới sự chỉ dẫn thấy được trong động sáng long lanh đổ vật đây là là tử tinh tiểu thư chưa thấy qua sao dương bình khôn hiện ra kìm nén không được hưng phấn tử tinh phi thường hiếm thấy sớm nhất một lần là trấn viễn đại tướng quân ở bạch quốc hoàng thất bảo tàng trung phát hiện bộ phận tử tinh do đó được biết bạch quốc vì người nào đinh thừa thớt lại chiến lược cực cường nguyên nhân, đem tử tinh luyện rèn sau, nhưng tăng cường binh khí lực sát thương. Nói đến kích động chỗ, Dương Bình khôn trực tiếp dùng trong tay lưới hái ở trong động trên mặt đất vẽ lên, lấy tử tinh binh khí đánh chết mục tiêu đối tượng giáp, chỉ cần binh khí dính lên đối phương máu tươi, binh khí liền sẽ phóng xuất ra một loại vô hình thân lực, chấn vỡ đối phương tâm mạch, trí nảy tử vong. Năm đó, ta ngụy quốc phá Bạch quốc một cái tiểu quốc dùng suốt 5 năm thời gian, tử thương binh sĩ vô số, hai nước biên cảnh máu chảy thành sông. Chính là bởi vì bọn họ có tử tinh. Phần 27 Thật là không nghĩ tới, nguyên lai ta ngụy quốc lãnh thổ một nước nội cũng có này loại bảo vật. Nơi này tử tinh thoạt nhìn cũng không nhiều lắm, nhiều nhất rèn ra tam thanh kiếm đi. Lâm hi hi như mày. Tiểu thư hiểu lầm, một phen kiếm chung chỉ cần gia nhập móng tay cái lớn nhỏ tử tinh là có thể rèn xuất thần bình vũ khí sắp bén. Trong sơn động quanh quần dương bình khôn một người thanh âm. Hùng lôi đối tử tinh cũng lược có nghe thấy. Nhưng so với đối thần binh lợi khí cực kỳ si mê tứ ca, hắn hiểu biết còn chưa đủ nhiều. Khó được nhìn thấy tứ ca đối mẫu mộ một thứ biểu hiện ra như thế độ cao nhiệt tình, hùng lỗi cũng không cấm bị cảm nhiễm, cầm lòng không đậu mà thấu trước một bước, tưởng càng tốt mà thấy rõ tử tinh. Này đó bảo bối là ta tìm được, ta không tính toán nộp lên cấp quốc gia. Các ngươi sẽ không cử báo ta đi. Lâm Hi Hi trước sau quan sát bên người hai người phản ứng. Tiểu thư phát hiện, tự nhiên là thuộc về tiểu thư. xử trí như thế nào? toàn nghe tiểu thư dương bình khôn lời này nói được thực chân thành bởi vì hắn xác thật chính là như vậy tưởng nhớ tới năm rồi gian hắn ở lãnh thổ một nước biên giới nhìn đến ngụy quốc uy danh hiển hách hàng nguyệt quân trong quân đứng đầu liêu tướng quân bên hông sở bội đó là tử tinh thần kiếm chẳng sợ lúc ấy chỉ là rất xa nhìn thoáng qua cũng bị kia tử tinh thần kiếm sở tản mát ra nhiếp nhân chi khí sở chấn động rất nhiều cái vô pháp đi vào giấc ngủ ban đêm lại hoặc là gặp phải đặc biệt khó lướt qua khẳng khi dương bình khôn liền sẽ tưởng nếu là hắn cũng có thể có được một phen như vậy thần binh lợi khí cả đời này còn có cái gì khổ là chịu không nổi đi vì thế hắn ở trong núi săn thú cùng bố phòng thời điểm thường thường lưu ý một ít không có một ngọn cỏ thổ địa bởi vì truyền thuyết tử tinh là đến từ địa ngục ma thạch bởi vì mang theo người chết sắc khí cho nên sẽ làm người sống bản năng rời xa thật không nghĩ tới thế nhưng ở như vậy một cái trong sân động gặp được đạp vỡ thiết giày cũng chưa có thể tìm kiếm đến thần binh tài liệu nơi này đều trăng lên trước mang về Lâm Hi Hi nhanh nhẹn mà an bài lên, còn có cửa kia mấy tảng đá, cũng nghĩ cách mang lên. Không thành vấn đề. Đã sớm đang nóng lòng muốn thử dương bình khôn, không nói hai lời giải lỏng đai lưng, đem áo trên cởi xuống dưới, lộ ra đường cong lưu loát cơ bắp, còn có trên người có chút tuổi tác đạo đạo vết thương. Này thật là điển hán sẽ không có thương. Mấy người này qua đi đến tột cùng là đang làm gì? Lâm Hi Hi liễm hạ nghi vấn, đi trước rời đi. mươi 29 tính sổ. Lâm Hi Hi mới từ sơn động đi ra thời điểm, mèo đen còn không có phát hiện vấn đề. Nó từ một khối nửa người cao trên tảng đá nhảy xuống, ở Lâm Hi Hi trước mặt dừng bước, ý bảo nàng ôm. Lâm Hi Hi một bên không lưng ôm yêu, một bên nhìn bên chân thượng kia mấy khối mật dưa lớn nhỏ cục đá, đối phía sau hùng lôi nói, chính là này đó. Tổng cộng, tám khối, phỏng trừng khôn ca quần áo đâu phía bên những cái đó đều quá sức, này đó cục đá là trang không được. Thời buổi này... Vùng hoang vu dã ngoại cũng tìm không thấy cái gì bao ni lon, túi linh tinh, thật muốn dọn đi này đôi cục đá, còn có chút không thể nào xuống tay. Mèo đen đang muốn ra chủ ý, nhoáng lên thần nhìn thấy cuối cùng từ trong sơn động đi ra dương bình khôn thế nhưng là vai trần, cái đôi mau nháy mắt tạc, mắt sáng cũng che kín sát khí. Đang đồ lãng tử. Mèo đen giận dữ, ngươi đi. Hiện tại liền đi. Không cần quay đầu lại. Lâm Hi Hi không nghĩ tới nó phản ứng sẽ lớn như vậy. xem nó này trận thế giống như hận không thể từ nàng trong lòng ngực bay ra đi chạy nhanh thuận theo nó ý tứ đi trước vì thượng chờ đi ra một khoảng cách xác định hùng lỗi bọn họ cũng chưa theo sát lúc này mới cấp mèo đen đơn độc giải thích nói hắn cởi quần áo là vì bao ở những cái đó tử tinh nghe nói tử tinh ở cái này quốc gia là có thể nói thần vật đồ vật cho nên chúng ta hành sự muốn cẩn thận điểm mới hảo miễn cho lại bị vô sỉ tiểu nhân tinh kế kia cũng không thể cởi quần áo đặc biệt là ở ngươi trước mặt cởi quần áo Mèo đen cảm giác móng vuốt sao động đến lợi hại, hận không thể đối với bên cạnh núi đá một hồi gãi. Lâm Hi Hi không biết nên khóc hay cười mà cấp miêu thuần mao, lần này thật là ít nhiều người lạc, cũng không biết này đó tử tinh cùng phân phỉ đặt ở tinh la chợ thượng có thể được đến thế nào giá. Nếu có thể dùng một lần trả hết mắc nợ thì tốt rồi. Hẳn là bán không ra người tưởng giá cả. Mèo đen ngữ mang ghét bỏ mà nói, muốn trách chỉ có thể trách ngươi tới thế giới này sản vật cằn cối, nếu không ta sao có thể chỉ tìm ra này đó rách nát. Thả trước mặc kệ cái này, nếu như để không bao nhiêu nợ, ta lại cho ngươi tưởng biện pháp khác. Ngươi thật là một con thực tốt miêu a Lâm Hi Hi cảm động, nhẹ nhàng niết xoa miêu sau cổ, cho nó mát xa tùng ra, cảm ơn ngươi hỗ trợ Nga. Về nhà lúc sau ta cho ngươi An bài ăn ngon. Muốn ăn ký ức. Nghèo đen lúc này đã hỏa khí toàn tiêu, có chút chán nản quay đầu, đối thượng Lâm Hi Hi tầm mắt, đói. Loại này nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, làm Lâm Hi Hi thật không đành lòng cự tuyệt nó. Chính là, không có hảo xuống tay người A. Nghĩ nghĩ, Lâm Hi Hi đã muốn chạy tới hải tỉnh bên cạnh. Mấy cái ra phó cùng trung đỉnh triệu miêu đang ngồi ở dưới gốc cây nghỉ ngơi thừa lương, bọn họ nói chuyện thanh loáng thoáng mà thổi qua tới vài câu. Lâm Hi Hi nghe thấy độc trùng hai chữ, Đông nhiên có ý tưởng. Chờ trở về thành song xuôi sự, ta cho ngươi tìm có thể ăn ký ức. Nàng rào hoặc cười liếm hạ kế hoạch không có nói toạc. Bất quá, trở về thành lộ nhưng không có con đường từng đi qua như vậy hảo tẩu. không ít ba cánh nghe nói hải tỉnh đã thông tin tức sôi nổi tiến đến tìm tòi nghiên cứu thế nhưng hải tỉnh phụ cận đều đã bị ùn ùn kéo đến đám người bước ra một cái khoan khoan đại đạo lưu huyện lệnh cũng tại đây hàng ngũ bên trong chính mắt nhìn thấy hải tỉnh thông người được kia phía dưới tanh mặn chi khí hắn thất thần mà đỡ một chút cũng không có thật sự mang ra tới con ngũ lao nước mắt hướng trong lòng lưu nay đỉnh ngũ cánh chuẩn, nhưng xem như bảo vệ a nhưng bên cạnh luôn có chút quản không được miệng người nghe giếng này thủy mùi tanh của biển Nhịn không được muốn nói hai câu nói mát, hát nhà, như vậy hương sư động chúng, còn nháo ra địa trấn kết quả đưa tới còn không chỉ là nước biển. Có bản lĩnh, dẫn sạch sẽ thanh lưu thủy sao. Này nước biển dùng như thế nào? Là sợ nhà ai nấu cơm không đủ muối sao? Lâm gia người còn chưa nói lời nói, lưu huyện lệnh trước nổi giận. Ngươi như vậy có khả năng, ngươi vì này một thành bá tánh làm cái gì? Lâm gia là hương sư động chúng không giả, nhưng khởi công tiền, nhưng có một phân là từ ngươi trong túi chạy ra tới. hiện giờ thời cuộc đã như thế dung chuyển vài tòa thành bởi vì nạn dân triều mà dẫn phát rồi ôn dịch đúng là yêu cầu mọi người đồng tâm hiệp lực bày mưu tính kế cộng độ cửa ải khó khăn thời điểm ngươi lại còn có tinh thần lực ở chỗ này làm thấp đi châm chọc người khác vất vả cần cù lao động thiểu tâm bản quan trị tội ngươi không cái gì hung các ngươi làm quan như vậy ghê gớm như thế nào không thấy tìm triều đình nhiều yếu điểm cứu tế lương xuống dưới nếu là lương thực sung túc trong thành đến nội dẫn phát sao còn quan phụ mẫu đâu Không vì dân làm chủ, ngược lại là muốn dựa vào quan chức quyền lực gáp người một đầu. Người tin hay không ta làm người quá mấy ngày coi như không được cái này lông gà lệnh huy lệnh. Nói chuyện nam tử cũng là kiêu ngạo. Bọn họ này đầu nào đến mặt đỏ thai hồng khi, lâm hi hi mặt vô biểu tình mà về tới nhà mình xe ngựa bên cạnh. Nàng trước đem mèo đen phóng lên xe ngựa, tiếp theo làm chuyên môn phụ trách quản danh sách gia phó, đi hỏi thăm rõ ràng cái này phóng miệng pháo đồng hương là cái gì thân phận, nhà ai người. quay đầu lại đã điều tra xong liền ở trên vợ nhớ hảo chờ lưu huyện lệnh bên kia ồn nào đến không sai biệt lắm rốt cuộc chú ý tới nàng vị này lâm đại tiểu thư thời điểm lâm hi hi lúc này mới đi đến người trước trước mặt mọi người hướng lưu huyện lệnh hỏi tối hôm qua thẩm phạm nhân kết quả thẩm vấn kết quả kỳ thật đã ở trong thành gián được đến chỗ đều là các ba cánh đều đã đem việc này đàm luận quá một lần mà lâm hi hi làm chủ cáo phương đương nhiên là cảm kích chẳng qua cảm kích về cảm kích Lúc trước quanh doanh liệt liệt nháo đến mãn thành đều cho rằng nàng Lâm Hi Hi đào một cái độc trùng hố, hiện tại hải tỉnh khai hảo, có chút trướng cũng nên chính nhị bắt kinh mà hảo hảo tính tính. Lưu huyện lệnh nhìn ra Lâm Hi Hi muốn lấy lại công đạo dụng tâm, lường trước dù sao chính mình hôm nay tới đây, cũng cố ý mang tề nhân mã, vì thế liền nói muốn đem nơi này làm Lâm thời nha môn, thẩm nhất thẩm trương ra vì cái gì phải cho Lâm ra hải tỉnh đầu độc trùng án tử. Sư gia lấy ra đêm qua bị bắt hai vị nghi phạm mẫu đơn kiện, đệ trình cấp Lưu huyện lệnh Mà bên kia cũng có nha dịch ra mặt đi thỉnh thủy vĩ thôn Trương gia người lại đây. Không bao lâu, Trương gia mênh mông quần quận mà tới hơn 20 người. Bất quá, bọn họ cũng không nghĩ tới trong thành cùng quanh thân tới nhiều như vậy ba cánh vây xem Hải Tỉnh, chỉ thấy phía trước một mảnh đen nghìn ngịt đầu người, lập tức liền túng một nửa. Ngồi trong xe ngựa đầu Trương tải chủ một đường hùng hùng hổ hổ lại đây. Phế vật, đáng chết phế vật. Chính thế đã đối hắn làm việc này xuất hiện phổ biến, đối hắn người này càng là hiểu biết đến không thể lại hiểu biết. cho nên nàng lười đi để ý trương tài chủ mỹ thiếp lại không hảo buông tay mặc kệ hống đoạn đường hống đến hết hầu đều bốc khói mà trương tài chủ lại là càng ngày càng khí đặc biệt là nhìn đến lâm hi hi còn nhiều người như vậy tới xem náo nhiệt hắn thiếu chút nữa từ dưới xe ngửa kia một khắc khởi liền phải chỉ vào nàng cái mùi măng nàng lưu huyện lệnh cũng không hạt nhìn ra trương tài chủ chưa thấy quan tài chưa rơi lệ khí thế liền ở bọn họ còn ở hướng này đầu đi thời điểm sai người đem sao hảo dự phòng nghi phạm lời chứng cho bọn hắn đưa đi Đô vật tới, trương tài chủ không tiếp, cuối cùng vẫn là trương phu nhân tiếp. Huyện quan đại lao ra, chuyện này không phải chúng ta làm, định là có người vì trốn tranh trách nhiệm, cố ý muốn vu hạm chúng ta. Trương phu nhân bồi cười, đại gia nhật tử đều như vậy không hảo quá, nếu là lâm phủ thật sự vì chúng ta huyện thành làm lợi dân đại sự, chúng ta tự nhiên là muốn hỗ trợ, mà không có khả năng quay dối à. Liên sợ là có một số người, cố ý nương làm tốt sự tên tuổi, hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Hận không thể đem chính mình biến thành cái bồ tát sống, chờ mọi người đều đem nàng cung lên. Trương tài chủ chứng bệnh là chưa khỏi, nhưng để lại điểm di chứng. Hắn khỏe miệng còn có chút như lệnh, ngẫu nhiên sẽ không tự chủ được mà chịu động, không nói lời nào thời điểm nhìn không ra tới, một mở miệng là có thể nhìn ra không thích hợp. Bên cạnh vây xem ba cánh bên trong có người che miệng cười, trương tài chủ không cho là đúng, tiếp tục nói, ta đứng ở chỗ này đều có thể ngửi được giếng này thủy có bao nhiêu xú. Các ngươi còn đem nàng trở thành đảo gia thủy tới cứu khổ cứu nạn anh hùng. Các ngươi ai đem thủy đánh đi lên uống qua. Trương gia gia đình ở nhà mình lão ra nói xong lời này sau, phụ họa cười to. Chẳng qua bọn họ tiếng cười cùng hiện trường càng nhiều người trầm tĩnh đối lập lên, có vẻ phá lệ đột nột. Tiếng cười dần dần ở xấu hổ trung thu nhỏ, phảng phất bị một con vô hình thú ăn không dường như. Cho nên trương tài chủ ý tứ là, không thừa nhận kia hai cái tới nhà của ta hải tỉnh phóng độc trùng kẻ xấu là chịu ngươi sai xử Lâm Hi Hi hỏi, trương tài chủ hoắc mà cười, vốn là cùng ta không quan hệ, ta vì sao phải nhận cái này hát qua. Huyện Nha làm việc cũng chú ý chứng cứ đi, chỉ bằng vào kia hai người khẩu cung là có thể định án sao. Kia nếu là như vậy, ta cũng có thể kêu hai người ra tới, nói này hết thể đều là lầm tiểu thư tự đạo tự diễn khổ nhục kế, chính là vì sướng tụng chính mình vĩ nạn hành hình tượng. Lưu huyện lệnh nghe xong đều tưởng cấp trương tài chủ vô tay. Thật là không nghĩ tới, người này còn như vậy có thể rào biện. quả thật là vô gian không thương kia trương tài chủ có dám thể lâm hi hi ngạch cổ nghiễm nhiên là một cái ăn hoàng liên lại nói không được ủy khuất cô nương trương tài chủ đẩy ra bên cạnh cho hắn diêu cây quạt gã sai vặt lão cá mà cười nói không phải ta làm ta có cái gì không dám kiên hảo hôm nay ta lâm hi hi thỉnh toàn kim sa huyện ba cánh cộng đồng làm chứng kiến trương tài chủ nói hắn quang minh lỗi lạc không có phái người cho ta ra hải tỉnh đầu độc như thế lời nói dối thiên lôi đánh xuống lâm hi hi nói năng có khí phách mà nói lưu huyện lệnh tâm than nha đầu này vẫn là quá tuổi trẻ quá xúc động bị trương tài chủ dăm ba câu liền chọc giận tự loạn đầu trận tuyến cái này khét ngược xả đến thể phân đi lên không phải thuyết minh xác thật không có mặt khác chứng cứ có thể vặn ngã người này thật là chướng người khác khí thế diệt chính mình vi phong nhìn ra tới không có phần thắng lưu huyện lệnh liền không nói hai tay mở rũ gia nhập xem náo nhiệt trận doanh lâm hi hi căn bản liền không trông cậy vào quá hắn Giờ phút này trong mắt cũng không có lưu huyện lệnh truyện gì, chỉ nhìn chầm chằm trương tài chủ, chờ hắn tiếp chính mình theo như lời thề độc. Phần 28 Trương tài chủ, như có nói dối, thiên lôi đánh xuống, ngươi, nhận sao? Nàng hung hổ dọa người mà phục hỏi một lần. Phía sau Mỹ thiếp nhắc an, nghe được lời này liền tâm loạn như ma cực lực muốn tiến lên. Chính là Mỹ thiếp khủng với khoảng thời gian trước một cái khác Mỹ thiếp chết mà co rúm lại, không dám lướt qua trương phu nhân đi ra tay. ở nàng do dự trần chờ quá trình trương tài chủ tráng lá gan giao ra chính mình đáp án không sai nếu việc này cùng ta có quan hệ khiến cho thiên lôi giáng tội đánh chết ta hảo hảo hảo lâm hi hi liền nói ba tiếng hảo theo sau lộ ra nhạt nhóc cười người ở làm thiên đang xem kia chuyện này liền xem ông trời có cho hay không ta lâm ra chủ trì công đạo chương ba mươi thưởng phạt phân minh tìm trương tài chủ muốn xong lời thề lâm hi hi thật sự liền không hề dây dưa mang theo người trong nhà mã rời đi. Trước khi đi, nàng nhìn lại liếc mắt một cái hải tỉnh, lại quay đầu đối lưu huyện lệnh nói, mấy ngày nay ta cẩn thận hồi ức thư thượng xem qua tinh lọc nước biển phối phương, mới vừa rồi thông giếng sau, ta đã đem phối phương trầm đến giếng đi xuống. Phối phương có hiệu lực nhanh nhất cũng muốn ba cái canh giờ, trầm nói muốn một ngày. Ta vừa mới đã đánh một thùng đi lên xem qua, tạp chất còn không tính nhiều, ước chừng ngày đó thủy ngày mai là có thể dùng. Vừa dứt lời, lập tức có người nghi ngờ, Lâm tiểu thư tính toán bán thế nào này thủy? Bán. Lâm Hi Hi đầy mặt kinh ngạc mà quay đầu lại. Không bán. Công cộng trên mặt đất đào thủy, mọi người đều có thể dùng. Tốt như vậy sự. Trong lòng mọi người đều toát ra dấu chấm hỏi. Lâm Hi Hi không nhanh không chậm mà bổ sung nói. Bất quá, bởi vì trước đây có người cấp không giếng đầu quá độc trùng. Vì đề phòng lại có đê tiện dơ bẩn tiểu nhân tìm cơ hội cấp nước giếng hạ độc, Ta tưởng thỉnh huyện lệnh đại nhân phái người bảo vệ cho này lầu ba giếng. Nàng chắp tay thi lễ. biểu tình nghiêm túc trinh trọng bị bỏ qua nửa ngày lưu huyện lệnh chịu hạ nàng này thi lễ cũng bởi vậy tìm về ngồi ở cao đường thượng uy nghiêm cảm lâm tiểu thư cứ việc yên tâm từ tức khắc khởi này tam khẩu giếng đó là ta kim sa huyện cộng đồng tài sản bản quan quyết không cho phép bất luận kẻ nào làm ra có hại công cộng dùng thủy cử chỉ một khi phát hiện chỗ lấy trọng tội dạ phố thị chúng bất quá ta càng có khuynh hướng dùng này thủy tới tới đồng ruộng rốt cuộc hoa màu bảo vệ mới có thể cứu sống toàn thành người Lâm Hi Hi nói, mọi người vắng lặng, các có các ý tưởng. Lâm Hi Hi cũng không thèm để ý, nàng hôm nay vốn là không hy vọng nhìn đến vạn chúng hoan hô thịnh cảnh. Hôm nay rốt cuộc là bị mệt, nói nữa liền càng phí tinh thần, nàng không tính toán tiếp tục giải thích, ngồi trên xe ngựa, dẹp đường hồi phủ. Hương dân tuy rằng đối nước biển nhưng dùng tính tâm tồn hoài nghi, nhưng vô luận như thế nào, Lâm Hi Hi nói được thì làm được, thật sự thông giếng, cho nên đối nàng vẫn là có vài phần bội phục, sôi nổi nhường ra nói. lâm hi hi tiến bên trong xe liền nghe mèo đen bưng răn dậy người miệng lưới nói ngươi tử bi tâm địa nhưng bên ngoài những người đó không nhất định sẽ cảm kích ta không cần bọn họ ngoài miệng cảm kích ta chỉ cần bọn họ nhớ rõ ai khi dễ quá ta liền hảo nói tới đây lâm hi hi cười khanh khách mà sờ sờ mèo đen đầu vừa mới hung ba ba người kia hắn ký ức có thể ăn hôm nay chẳng vạng thái dương treo ở chân trời thật lâu không bỏ được chấm hạ toàn bộ long chu thành trên không xích hà một mảnh có người kinh diễm Cũng có người cảm thấy đây là điểm xấu hiện ra. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, này nói không chừng là thiên muốn trời mưa dấu hiệu sao. Ai, lại là như thế đi xuống, còn không biết muốn chết bao nhiêu người nào. Dùng quá cơm chiều lưu huyện lệnh ở chính mình trong nhà toàn bộ, hắn đi trước nhìn bị nhốt lại lưu trung thành, đương nhiên, chỉ là ở cửa nhìn xem. Nếu là làm nhi tử biết hắn lại đây, lại không biết muốn như thế nào nháo. Quản gia bồi lưu huyện lệnh toàn bộ, xem hắn ngóng nhìn lửa đỏ không trung thật lâu suốt thần, không khỏi lắm miệng một câu. Lào ra, luôn là như vậy đóng lại thiếu ra không hảo a, Phu nhân vì việc này khóc vài lần Phu nhân thân thể vốn là chịu không nổi lan lộn Cái kia nông nữ còn không có thành thân, Hiện tại đem hắn thả ra Ai biết hắn lại có thể nháo ra chuyện gì tới Mất hết ta mặt già, Lưu huyện lệnh tức giận đến hô hấp đều thô vài phần Chính là Chính là cái gì Lưu huyện lệnh chừng quản gia Với ai học tật xấu Nói chuyện nói nửa thanh Chạy nhanh nói Ai quản gia lau mồ hôi Hôm nay buổi sáng A Quý nói thiếu gia muốn ban đêm trống đi, bởi vì cái kia nông nữ hoài lưu gia hải tử. Kỳ thật lưu trung thành nguyên lời nói là điền mỹ hoài hắn hải tử, nhưng quản gia cảm thấy muốn đem này cốt nhục liên lụy đến lưu gia mới có thể khiến cho lưu huyện lệnh chú ý. Nhưng mà, lưu huyện lệnh từ trong lỗ mũi nặng nghề mà phát ra một tiếng kêu rên, như vậy hành vi phóng đãng, không biết liêm sỉ nữ tử, ai biết nàng bụng hoài nhà ai loại. Muốn làm ta lưu gia nhận hạ, tưởng mở. Chân trời truyền đến sấm dền thanh, kinh động toàn bộ kim sa huyện người. Mọi người đều cho rằng mưa to buông xuống, vui vô cùng, sôi nổi bỏ qua trong tay việc vặt, chạy đến ngoài phòng đất chống nhìn bầu trời. Chính là dần dần đêm đen đi trời cao bên trong liền một mảnh vân ti đều không có, vũ từ lâu tới. Lâm phủ trong vòng, Lâm Hi Hi chính ôm một mâm quả nho ở gặm. Trong nhà bọn hạ nhân cũng đều ở nghị luận tiếng sấm sự, nàng trong viện cũng không ngoại lệ. Tiểu thư, người nói hôm nay có phải hay không muốn trời mưa? Lô Thanh có chút kích động, lột quả nho ra tốc độ đều thả chậm không ít. Lâm hi hi là này trong thành duy nhị cảm kích người, nàng lắc lắc đầu, sấm to mưa nhỏ, thùng rông tiêu to, lời này chưa từng nghe qua sao. Liên tính hạt mưa tiểu cũng hảo a, giống thượng đêm trăng tiểu hàng một trận mưa, một có thể tẩy đi này chưa lui tận thời tiết nóng, gọi người thể sắc và tinh thần thoải mái, nhị cũng có thể hơi chút dễ chịu một chút đồng ruộng. Lô Thanh nhớ tới từ tưởng vi nơi đó nghe tới tin tức. Nói là lâm ra ở nông thôn tốt nhất kia mấy khối đồng ruộng, năm nay đều thực không được. Quê quán thôn trang kia đầu nhưng không thiếu vì kia mấy điển tưới nước, nhưng hạn chính là hạ, thủy đảo tiến ngoài ruộng, tựa như bị người trộm dường như, một chút liền hút khô rồi, hoa màu vẫn là héo bẹp, thời kỳ giáp hạt, không chết quang đều đã thực không dễ dàng. Lô Thanh lo lắng lâm hi hi nhọc lòng cái này, nhọc lòng cái kia, cũng chỉ đem lâm lị lị kia đầu được đến tình huống tử khẽ nâng đề. Nhưng chẳng sợ như vậy. Lâm Hi Hi như vậy một cái mỗi ngày ra bên ngoài biên chạy người, nơi nào có thể đoán không được tình hình thực tế. Ai? quan sét đánh không mưa A Lâm Hi Hi bất đắc dĩ mà thở dài nói. Nàng thiệt tình cảm thấy chính mình mời đến mèo đen đại tiên đã đủ lợi hại, nhưng nó năng lực trùng quy là đã chịu hạn chế. Hô mưa gọi gió loại này sóng to gió lớn, mèo con còn phiên không dậy nổi. Lại nói tiếp, nhị tiểu thư lại đã ngủ rồi sao? Lâm Hi Hi hỏi. Lô thanh gật đầu, là đâu? Nghe tưởng vi nói. Nhị tiểu thư ngày gần đây đều thực thích ngủ Bất quá, nhị tiểu thư chân đã bắt đầu trường tân thịt Hảo thật sự mau. Vậy là tốt rồi Còn có A, tiểu thư Lô thanh đem lột tốt quả nho để vào sứ đĩa chung Ngươi phân phó ta cấp nam phong đại ca mấy người bọn họ chuẩn bị tân ý giề phục Ta lúc đầu đã đưa đi qua Bọn họ vẫn luôn nói Chờ đã phát tiền công cho ta tiền đâu Hi hi hi Lâm hi hi trên mặt cũng dạng khởi cười Tiền liền không cần Nếu bọn họ nhất định phải báo đáp ngươi Ngươi khiến cho bọn họ mang ngươi đi trong thành mua chút ngươi thích ăn, quay đầu lại tiện thể mang theo điểm cho ta là được. Như vậy sao được đâu, đây đều là tiểu thư một mảnh tâm ý à, nô tí nơi nào hảo thế tiểu thư lãnh. Ta thoạt nhìn như là như vậy hảo tâm người sao. Lâm Hi Hi trở tay một lóng tay chính mình, ra vẻ khôn khéo, ngươi bị bọn họ tạ lễ lúc sau, còn muốn hỗ trợ cho bọn hắn một người chuẩn bị hai bộ quần áo mùa đông. Tuy rằng đương thời còn thực nhiệt, nhưng đã nhập thu, dần dần chuyển lạnh, lại không tăng cường làm những việc này. chờ đột nhiên lanh xuống dưới nên đông lạnh người bệnh tiểu thư thật săn sóc Lô thanh cao hứng mà khen nói lâm hi hi không cho là đúng ta là sợ bọn họ đông lạnh bị bệnh chậm trễ chuyện này trong nhà cung bọn họ ăn uống xuyên trụ cũng không phải là bạch hoa bạc tiểu thư ngươi liền trang đi dù sao mặc kệ ngươi nói như thế nào ta đều biết tiểu thư tốt nhất được rồi ăn quả nho ăn đến độ có chút bụng trướng lâm hi hi đứng dậy ngươi đi bắt tay tẩy tẩy lại thay ta đưa cái đồ vật đi kia đầu cho bọn hắn mấy huynh đệ Nói xong, nàng độc thân một người vào phòng nội, đem chuẩn bị tốt một khối nam tử nắm tay lớn nhỏ tử tinh, để vào chống không trang sức chấp nội. Trên cơ bản đã đem Lâm Hi Hi giường chiếm làm của riêng mèo đen, ngồi xổm ngồi ở mép giường, trầm gì gì mà hất đuôi. Muốn tặng cho cái kia không biết liêm sỉ mã phu. Lâm Hi Hi. Nàng đem trang sức chấp quan hảo, xoay người, đối mặt mèo đen, hơi có chút xấu hổ mà cười giải thích nói, anh hùng tích anh hùng sao? Ta xem mấy người bọn họ đều hẳn là thân thủ bất phàm. Tuy rằng không biết bởi vì loại nào duyên cớ, rơi xuống này loại hoàn cảnh, nhưng hẳn là đều không phải cái gì người xấu. Ta là nghĩ, thêm một cái bằng hữu so thêm một cái địch nhân hảo. Trên đời này luôn là phong thủy thay phiên chuyển, hôm nay ta giúp bọn hắn, nói không chừng lần sau chính là bọn họ giúp ta, cho nên, ta cảm thấy. Không sao cả. Nếu ta đem mấy thứ này đưa cho ngươi, vậy nhậm ngươi xử trí. Mèo đen liếm liếm trước ngực mao, ngữ khí có rõ ràng khẩu thị tâm phi hương vị. Lâm Hi Hi làm bộ không nghe ra tới, phủ cận tới, ngồi sổm xuống, ôm làm bộ tự cấp chính mình thuận Mao mèo đen, đại tiên thật sự thực hảo. Mèo đen bị cánh tay của nàng cô đến thiếu chút nữa một hơi không chịu đi lên, nhưng nó một chút cũng không nghĩ kêu nàng buông tay. Này nữ tử khả năng có cái thiên phú kỹ năng, chính là ôm đến miêu thoải mái. Hừ hừ. Tiểu thư. Rửa sạch xe tay lô thanh tự bên ngoài tiến vào, Mèo đen như bị sét đánh dường như, từ Lâm Hi Hi trong khủyệu tay bước ra đi ra ngoài. Trước mắt công phu đã vọt đến rừng rác, vẻ mặt chuyện gì đều không có phát sinh ngây thơ, thậm chí còn học khởi yêu nhất ngớ ngẩn mèo trắng tiểu đệ, dại ra mà mất tự nhiên mà ngửa đầu hướng về phía trước xem. Lâm Hi Hi không cố thượng chú ý mèo đen phản ứng, Lô Thanh kêu nàng thời điểm, nàng cũng đã chuẩn bị đi lấy trang sức cháp. Người đem cái này giao cho tạ Nam Phong, bọn họ thấy bên trong đồ vật, tự nhiên liền sẽ minh bạch. Lô Thanh tiếp nhận đồ vật, phát hiện so đoan trước chung muốn trầm, tưởng ban ngày ra cửa lúc sau. Kia mấy huynh đệ làm cái gì làm tiểu thư cao hứng sự tình, thêm vào đến tiền thưởng, cho nên không có hỏi nhiều, lãnh đồ vật liền chiều tạ Nam Phong bên kia đi. Trong nhà hạ nhân phóng cơm so chủ nhân ra muốn vãn một ít, Lô Thanh đến thời điểm, Tạ Nam Phong mấy người đang ở ăn cơm. Nghe Lô Thanh nói xong lý do, Tạ Nam Phong nhìn nhìn bốn cái đệ đệ, từ bọn họ trong ánh mắt đọc ra mê hoặc, liền quyết định đương trường mở ra cháp. Một khối toàn thân ám tím, nhưng màu sắc đều đều, tính chất bóng loáng sáng trong tinh thạch, thình lình hiện ra với mấy người trước mắt. Trước hết kinh ngạc đến ngây người chính là Dương Bình Khôn cùng Hùng Lôi, Trung đỉnh cùng Triệu Miêu cũng là ngơ ngác Tạ Nam phong tay ở hoán quá thần hậu, ngăn không được mà hơi hơi phát run. Hắn cũng không hảo kêu Lô Thanh nhìn chê cười, vội đem chắp phóng với trên bàn, thu hồi tay tới. Lô Thanh cô nương, tiểu thư, đây là ý gì? Tiểu thư chưa nói. Nếu nói là đưa cho chư vị, chư vị liền nhận lấy đi. Lô Thanh không quen biết tử tinh, nào biết đâu rằng đây là chiến thần đúc sát khí tài liệu. Nàng chỉ là ngoại ý muốn nơi này đầu không phải vàng, rốt cuộc ở nàng xem ra, đưa tiền so cấp cái gì đều thực tế. Trung đình thông minh nhất, nhìn ra Lô Thanh là thật sự đối tình hình thực tế hoàn toàn không biết gì cả, liền đứng lên, chắp tay thi lễ, đối Lô Thanh nói lời cảm tạ. Hôm nay thật là vất vả cô nương, hợp với hướng chúng ta này đầu chạy vài tranh. Cô nương dùng quá cơm không có. Cũng không nên bởi vì chúng ta mấy người nhàn thoại mà chậm trễ. Là ta chậm trễ các ngươi ăn cơm mới là... Lô Thanh nhìn nhìn trên bàn mấy thứ đồ ăn, cứ việc tổng thể thanh đạm tố quả, nhưng nước luộc vẫn phải có, này đãi ngộ là bên ngoài mặt đường thượng nhiều ít dù đã người hâm mộ đều hâm mộ không tới. Các ngươi từ từ ăn, sớm chút nghỉ ngơi, ta đi về trước. Môn đóng lại, tạ nam phong huynh đệ năm người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai đều không có trước mở miệng. Phần 29 Trung đình nhìn phía ban ngày cùng đi lâm hi hi đi sơn động lao tứ, lao ngũ, sắc mặt nghiêm túc hỏi, các ngươi thế tiểu thư khiêng trở về. Lại là tử tinh. Đúng vậy. Dương Bình Khôn cùng hùng lỗi thành thật như hài đồng, ở nhị ca hỏi xong sau liền lập tức thẳng thắn Nói, Dương Bình Khôn nỗi lòng lại một trận kích động, tiểu thư thật đúng là lợi hại. Chúng ta đều ở lo lắng địa chấn, nàng lại chú ý tới trong núi có kỳ quái động tĩnh cho nên mới mang theo miêu tính toán qua đi thăm dò. Không nghĩ tới, kia trong động lại là thần bảo tử tinh. Chúng ta đã đem tím, tử tinh tất cả mang về. Tiểu thư không hiểu lắm thứ này, đương. Lúc ấy còn giống như có điểm chê ít hùng lỗi bổ sung nói, trừ bỏ tử tinh ngoại, tiểu thư còn, còn mang về mấy tảng đá. kia đồ vật, nhị, nhị ca ngươi thấy được. Trung đình gật gật đầu, không nói gì. Nhưng thật ra tạ nam phong hiểu lầm em út ý tứ, nghiêm mặt nói, tiểu thư đã như thế hào phóng mà cho chúng ta một chỉnh khối tử tinh, hai người các ngươi liền không cần lại mơ ước những cái đó cục đá. Vô luận kia thạch trung tàng chính là cái gì, đều cùng chúng ta huynh đệ không quan hệ. Không có a đại ca Dương Bình khôn cảm giác bị rót một chậu nước lạnh, nhưng rốt cuộc không dám lớn tiếng chống đối huynh trưởng, chỉ có thể nghẹn đầy bụng ủy khuất, dãy rủi làm giải thích, lỗi tử chỉ là đem sự tình trải qua nói ra. Trung đỉnh vô vô tạ Nam Phong cánh tay, lại nhìn về phía lao tứ lao ngũ, ôn hòa cười, đại ca cũng là hảo tâm nhắc nhở các ngươi, lời này là trọng chút, nhưng đạo lý không giả. Các ngươi như vô này tâm, đương nhiên là hảo. Chủ nhân với chúng ta có ân cứu mạng, hiện giờ đưa tới tử tinh, lại thêm ơn chi ngộ. Chúng ta tự nên tâm niệm thuần khiết, tuyệt không làm có tổn hại với chủ nhân sự. Ơn chi ngộ. Tạ Nam Phong quay đầu đối thượng trung đình ánh mắt, ý của ngươi là. Nàng nhìn ra cái gì tới. Ta tưởng, ước chừng là khôn tử cởi quần áo, lộ ra này một thân thương, làm chủ nhân có chút ý tưởng. Trung đình ngữ khi ôn nhuận như cũ, không vội không táo, phảng phất thiên sập xuống đều không sợ. Tạ Nam Phong rũ mắt xem kia tử tình, cảm xúc phập phồng. Ú, đêm tiệm thâm, chân trời lại lăn tới một chuỗi sấm dền thanh. Lúc này đây chạy ra đi xem thiên người so chạm vạng khi thiếu rất nhiều, nhưng như cũ vẫn là có người trông mòn con mắt mà chờ ông trời mưa. Thủy Vĩ Thôn Trương ra Quản gia đang ở dặn dò trực đêm gia đình cẩn thận củi lửa, lời nói khó khăn lắm nói xong, trước mắt đống nhiên hiện lên một đạo sắc bén bạch quang, trong khoảnh khắc đem thiên địa chiếu đến lượng như ban ngày. Mọi người ở đệ nhất nháy mắt đều ngốc chủ, đãi phản ứng lại đây khi, đinh hay nhức góc tiếng sấm cũng ở bên thai nổ vang. Ngay sau đó là tiếng thét trói thai, không dứt bên thai. Quản gia nhìn về phía bị Thiên Lôi bổ trúng nóc nhà phương hướng, cả người nháy mắt lạnh nửa thanh. chương 31 toàn dân phân thủy, cách Thiên, Thủy Vĩ thôn Trương gia hỏa hoạn tin tức trở thành toàn Kim Sa huyện Bá Tánh Tân để tài câu chuyện. Không ra nửa ngày, toàn bộ Thanh Châu đều nghe nói có người phát thế độc, kết quả đêm đó liền đưa tới hạn lôi ứng nghiệm. Thiên Lôi đánh xuống, tòa nhà thiêu hơn phân nửa nhà ánh lửa tận trời đâu. Bất quá dù vậy, lửa lớn cũng không bị thương những người khác, duy độc vị kia thể lao ra. bị thiêu đến cả người đen nhánh. Nói là ra số tiền lớn thỉnh đại phu, liều chết nhặt về một cái mệnh, khả nhân vẫn là ngu dại, cái gì đều không nhớ rõ. Nghe đồn rốt cuộc là nghe đồn, không đem đương sự nói được thảm đến đáy cốc, đều ngượng ngùng nói hắn gặp báo ứng, càng không phù hợp đại chúng đối ác nhân tao trời phạt kết quả chờ mong. Trên thực tế, trung tài chủ chỉ là bị ngọn lửa liệu chút tóc, trên người ở hỗn loạn trốn đi trong quá trình, cũng va chạm tới rồi mấy chỗ, theo màu không có ngoại giới truyền như vậy sinh động như thật. Lao ra nha, lao gia ngươi mau tỉnh lại. Anh anh Mỹ thiếp ghé vào trương tài chủ đầu vai, khóc đến tình ý chân thành. Trương phu nhân ngại nàng xảo, kêu người đem nàng kéo đi. Trong phòng khóc nháo một trận, thực mau khôi phục kiên tĩnh. Trương phu nhân chậm gì gì địa bàn Phật Châu, rũ mắt thây ôm một cái gối đầu cười đến lưu chảy nước dại trương tài chủ, sinh không ra ái, cũng chưa nói tới hận. Nàng biết, hắn đời này xem như xong rồi, nhưng nàng tổng cảm thấy, chuyện này đến đây còn không có kết thúc. A Phúc! Ngươi an bài vài người, chú ý lâm ra bên kia. Nhà cũ thôn trang đều phải chú ý lên. Trương phu nhân vừa nói vừa vỗ ngực, cho chính mình thuật khí. Nay tâm cũng không biết sao lại thế này, mặc danh luận nhảy, gọi người bất an. Hải tỉnh công lớn đã thành, kế tiếp chính là dẫn thủy rót điền an bài. Lâm Lão ra cùng lâm lị lị đều cảm thấy đảo mương dẫn lưu nhất hợp lý. Lâm hi hi vốn di cũng không hiểu, phía sau sự tỉnh cứ giao cho bọn họ cha con hai người đi an bài. Chờ lâm Lão ra đi rồi. Lâm Hi Hi lặng lẽ đối Lâm Lỵ Lệ nói sơn động ngộ bảo một chuyện, Lâm Lỵ Lỵ một mặt cảm nhớ vị này địa linh tiên hảo, một mặt có chút lo lắng Lâm Hi Hi đưa ra bảo vật, sẽ tiết lộ bí mật, đưa tới phong ba. Ta hôm qua ở phía sau biên gặp qua cái kêu kêu tạ Nam Phong. Lớn lên là thực thành thật, nhưng bụng người cách một lớp già, ngươi phạm là làm trọng đại quyết định, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Lâm Lỵ Lỵ lời nói thâm thiế mà dặn dò nói. Ân, ta nhớ rõ. Lâm hi hi trong đầu hiện lên dương bình khôn nhìn thấy tử tinh sau mừng rỡ như điên ánh mắt, lại nghĩ tới một chuyện muốn cùng Lão tổ tông thương lượng, bọn họ nói kia tử tinh là dùng để rèn thần binh lợi khí, mà triều đình vẫn luôn ở giá cao trưng mua. Lâm Lệ Lệ nhíu mày đánh gãy nàng, không thể. Ngươi nếu nói không rõ này tử tinh nơi phát ra, liền tùy tiện kinh động quan phủ, bọn họ tất sẽ theo dõi chúng ta lâm ra, đến lúc đó đem hậu hoạn vô cùng. Bà bà ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Lâm hi hi ôn thanh tế ngữ mà từ từ kể ra, ta là nói, nếu tử tinh đã đưa cho bọn họ, bọn họ tất nhiên sẽ muốn dùng này tài liệu, đúc binh khí. Chính là, chính như ngài nói, tử tinh như thế chân quý, lại bị triều đình sở trưng dụng, một khi tin tức tiết lộ, đó chính là dẫn hỏa thượng thân, cho nên, sơn động ra tử tinh sự tình nhất định phải tuyệt đối bảo mật. Lâm Lỵ Lệ mơ hồ, vậy ngươi là ý gì? Ta muốn cho bọn họ ở hậu viện lộng cái làm nghề ngội lò, ban ngày đào kênh, ban đêm làm nghề ngội. giấu người thay mắt như thế không tồi lâm gia tỉ mọi thương định hào lúc sau hậu viện lập tức liền thu được tân mệnh lệnh tạ nam phong cùng trung đình vừa nghe quản gia nói tân an bài liền minh bạch lâm hi hi lần này là vì phương tiện bọn họ chế tạo bọn họ huynh đệ năm người đêm qua còn ở thương thảo muốn tìm cái cái dạng gì địa phương mới có thể bí mật tiến hành lúc nóng vì năm người cắt làm ra vũ khí mới lại là không nghĩ tới lâm hi hi đã thấy bọn họ an bài thượng đa tạ tiểu thư trung đình vừa thấy mặt Không nói hai lời trước cung kính mà thi lấy đại lễ. Lâm Hi Hi xua tay, cũng không được đầy đủ là vì các ngươi. Ta hiện giờ hành sự trương dương, tương lai có lẽ sẽ càng đường hoàng. có người xem ta không vừa mắt kia quá bình thường. Cho nên ta muốn giống nhau có thể tùy thân mang theo, dễ bề che giấu, nhưng thời khắc mấu chốt lại có thể lấy ra tới phòng thân chế địch vũ khí sắc bén. Tạ Nam Phong nhìn về phía Trung Đình, ám chỉ việc này hắn tới bắt chủ ý. Trung Đình chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt, chỉ là về trước Lâm Hi Hi. Đại tiểu thư yên tâm, ta huynh đệ mấy người nhất định tận lực làm được. Ra bọn họ chủ sân, lô thanh nhịn không được quay đầu lại nhìn thoan qua, tiếp theo có chút bất mãn mà nói thầm nói, tiểu thư đãi bọn họ như thế hảo, bọn họ làm sao có thể nói tận lực liền hảo đâu. Ta đảo cảm thấy như vậy thực hảo. Lâm Hi Hi nhẹ người trong không khí như có như không hoa quế hương khí, người làm việc vốn dĩ chính là tận lực liền hảo, nếu hắn lời thề son sắt mà vô ngực cấp ra hứa hẹn, ngược lại gọi người khó tin. Không nói cái này. Cả ngày vây quanh trong nhà việc vật đảo quanh, đảo mắt liền trời tối. Nghe nói cha đi trên đường hỗ trợ tán cháo, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Lâm Hi Hi chủ tớ rời đi sau không lâu, hậu viện bọn hạ nhân lục tục lánh đến cơm chiều. Ở chịu hạn như thế nghiêm trọng thời kỳ, rau xanh cơ hồ cùng thịt giống nhau chân quý. Liên tục ăn mấy đốn khoai tây, cây đậu lao dưa tạ nam phong đám người, rốt cuộc ở trên bàn cơm gặp được xanh mượt cải thìa Đây là ở ly hải tỉnh gần nhất kia mấy khối ngoài ruộng thu ra tới Nhìn thật là khả quan. Tạ Nam Phong hay nói, làm người cũng phúc hậu, cho nên thực mau liền cùng lâm Gia ra phó đánh thành một mảnh. Đại gia lại đây đi lại, cũng đều nguyện ý nhiều liêu vài câu. Bên kia không có lâm Gia mà, là hương thân cô ý chạy chân đưa tới. Trung đình duyệt nhiên cười nói, đây là cảm tạ tiểu thư hoạt tỉnh đưa tới thủy. Đúng vậy, nếu không phải tiểu thư đọc nhiều sách vở, hôm nay thai thật đúng là không biết muốn như thế nào nhai quá. Lại liêu vài câu, đại gia liền tan. Huynh đệ mấy cái ngồi xuống ăn cơm. Duy đọc Dương Bình Khôn si ngốc ở mép giường phát ngốc. Tạ Nam Phong nhìn nhìn hắn, vừa tức giận vừa buồn cười, không cần mỗi ngày thủ, đồ vật lại không chân dài, còn có thể chính mình chạy không thành. Đại ca, ngươi đừng cười, chê cười tứ ca. Hùng lỗi vội thế Dương Bình Khôn làm ra giải thích, tứ ca không hoàn toàn là nhớ thương cũng đá, hắn là suy nghĩ phải cho tiểu thư đánh cái dạng gì vũ khí. Cái này a tạ Nam Phong lần thứ hai nhìn về phía nhất quán nhất có chủ ý trung đình, a đình ngươi cảm thấy đâu. Còn không có nghĩ đến. Trung đình chậm rãi lắc đầu, thong thả ung dung mà cười, tiểu thư yêu cầu cũng không thấp. Cây châm như thế nào? Triệu miêu một bên cấp mấy người gắp đồ ăn, một bên nói. Mới vừa nói xong, tạ Nam Phong liền lắc đầu phủ quyết, cây châm đích sắc dễ bề mang theo, cũng không dễ dàng khiến cho hoài nghi, cần phải làm được lúc nào cũng không rời thân lại rất khó. Nếu như tiểu thư đang ngủ thời điểm bị tập kích, trải qua đến nhiều, suy xét cũng liền càng nhiều. Không thể ngủ rất nhiều cái buổi tối. Tạ Nam Phong ở trong lòng thiết tưởng quá các loại tấn công địch chưa chuẩn bị tình cảnh, mỗi lần trừ bỏ tưởng tiến công phương thức ở ngoài, còn nếu muốn phản kích cùng phá công điểm. Đây là hắn nhiều năm trước tới nay tự hỏi thói quen. Đã từng ăn qua tưởng sự tình không chu toàn mệt, liền tự đáy lòng mà không hy vọng ở cùng cái địa phương lại quăng ngã một lần. Trung đình là tán thành Tạ Nam Phong suy xét, cho nên hắn cũng ở vừa ăn cơm vừa thất thần. Dương Bình khôn cuối cùng một cái thượng bàn, lơ đáng thoáng nhìn lão ngũ ngón tay thượng một chỗ dơ bẩn. Đột nhiên trục chán, nhẫn. Mấy người đồng thời quay chung quanh nhẫn tưởng lỗ hổng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy nhẫn là tính khả thi lớn nhất, chẳng qua. Lấy tiểu thư thân phận, mang cái bạc nhẫn hoặc là đồng nhẫn, không khỏi quá mức đục lỗ cùng cổ quái, dễ dàng dẫn người mơ màng. Dương Bình khôn vò đầu bức hai, nghĩ đến bụng đều thầm thì kêu lên. Mọi người ôm bụng cười cười to, thúc giục hắn chạy nhanh ăn cơm, ăn xong rồi mới có sức lực tiếp tục. Dương Bình khôn tuy rằng lớn lên thập phần xuất chúng. Xưa nay lại là một chút hình tượng tay nải không có, thành thạo, một chén cơm liền mau thấy đấy. Đang lúc hắn chuẩn bị đưa ra chén đi, là ngồi đến ly thùng cơm gần nhất lão ngũ lại cho hắn thêm một chén khi, chén đế mấy viên thâm sắc đồ vật hấp dẫn hắn chú ý. chấm đã. Đây là cái gì? Làm miêu phân đi. Nôn. Lâm hi hi tiểu viện đầu tường thượng, mèo đen ngửa đầu thưởng thức bầu trời khay bạc, tâm tình phá lệ mỹ diệu Tiểu bạch hôm nay làm được thực hảo. mèo đen dùng miêu ngữ khen tán ở chung quanh mấy chỗ trên nóc nhà miêu tiểu đệ đêm nay mỗi miêu khen thưởng nhiều một con cá tiểu bạch nhiều hai điều miêu miêu mễ nhóm cao hứng mà lãnh thưởng rời đi mà cầm khen thưởng cao hứng phấn chấn trở lại tạ nam phong trong viện tiểu bạch miêu nghe thấy trung đình đang ở cấp bị chỉnh cổ dương bình khôn làm tư tưởng công tác nay phụ cận miêu đại đệ đề đều là tiểu thư miêu bằng hữu chúng ta như thế nào có thể cùng một con tiểu miêu không qua được nôn trong phòng lại truyền ra dương bình khôn nôn khan thanh cũng không biết hắn nghĩ đến đâu đi. Tiểu Bạch Miêu ẩn sâu công cùng danh, tìm được một cái an tính góc, độc hưởng lao động thành quả. Tham dự đào mương dẫn thủy người càng ngày càng nhiều, cơ hồ là toàn dân tham dự. Lưu huyện lệnh ngay từ đầu cảm thấy đây là chuyện tốt, chính là huyện nha không ngừng thu được mật tin cùng công văn, nhắc nhở chưa xuất hiện ôn dịch người bệnh kim sa huyện ngàn vạn chú ý, lại đem Lưu huyện lệnh thần kinh một lần nữa cấp căng thẳng. Phần 30. Mặc kệ nào một đoạn mương máng, đều phải tìm người xem trọng. không thể làm người nào đều tham dự đi vào. Đặc biệt là đã mắc phải bệnh thương hàn phong nhiệt, muốn ly mương máng, hải tỉnh này đó địa phương có thể rất xa liền rất xa. Thủy là sinh mệnh suối nguồn, lúc này đều trải qua quá mấy tháng đại hạn dân chúng cũng ở vào cầu sinh dục mạnh nhất thời điểm, không ai dám lấy thủy sự đùa giỡn vui đùa, toàn bộ Kim Sa huyện trước nay chưa từng có mà đoàn kết một lòng. Lâm Hi Hi hỗ trợ tan hai ngày cháo, Lâm ra mặt khác dòng bên nghe nói tin tức này, cũng sôi nổi xuất động tiến đến hỗ trợ. Ở nông thôn nhà cũ phái Lâm Tương Nguyệt tới trong thành hỗ trợ, nàng cấp Lâm Hi Hi mang theo chút hoa quả tươi, bất quá số lượng không nhiều lắm. Kỳ thật vườn trái cây thụ vẫn luôn đều dùng nước giếng tới cùng dưỡng dục, nhưng năm nay thu hoạch vẫn là rất kém cỏi, Lâm Tương Nguyệt mãn hàm xin lỗi mà giải thích nói. Lâm Hi Hi vô vô nàng đầu vai, tận nhân sự, nghe thiên mệnh, tận lực liền hảo, không cần quá mức tự trách. Bên cạnh trên bàn ngồi ngay ngắn mèo đen ngạo kiểu mà dựng cao lốt hai. Nữ nhân này quả nhiên thực nghe lời. Lời này lúc trước khi nó dùng để giáo dục cùng khai đạo nàng, xem ra nàng là nghe tiếng trong lòng đi. Hai người nói chuyện hết sức, tạ Nam Phong một hàng kết thúc hôm nay công tác, cầm công cụ, top năm top ba cùng đám ra phó cùng nhau hướng Lâm Phủ Phương hướng đi. Tiểu thư, hùng lỗi mắt sắc, gặp được ở đầu phố thi cháo Lâm Hi Hi, đem cái quốc hướng Dương Bình Khôn trong lòng ngược một tắc, nhanh chóng chụp đánh đôi tay, lại đem tay ở trên quần áo dùng sức cọ cọ, lúc này mới bước nhanh chạy hướng Lâm Hi Hi, tiểu thư, ta giúp người đi lâm hi hi nghe tiếng quay đầu lại nhìn thấy mồ hôi đầy đầu này đoàn người vội đem trong tay mới vừa được đến hoa quả tươi đệ đi lên ở nông thôn thôn trang đưa tới hương vị hẳn là cũng không tệ lắm các ngươi vất vả một người lấy một cái trở về tẩy tẩy lại ăn hùng lỗi xúc xuống tay không có tiếp tiểu thư ngươi lưu lưu trữ chính mình ăn nhiều như vậy ta một người cũng ăn không hết ngươi liền cầm đi lâm hi hi lại đi phía trước dối điểm dương bình khôn cười hì hì đuổi theo Thật mạnh một trưởng chụp ở hùng lôi đầu vai, ta còn tưởng rằng em út chạy nhanh như vậy, là sợ tiểu thư thi cháu mệt, cố ý tiến đến hỗ trợ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi là tới cỏ trái cây ăn a 4. thứ ca không cần nói bậy Hùng lôi thẹn đến muốn chui xuống đất, ánh mắt đều hoảng đến tìm không thấy địa phương sắp đặt. Lâm Hi Hi cũng không để ý Dương Bình Khôn vui đùa, thấy hắn trạng thái không tồi, liền thuận thế hỏi chính mình để nhu cầu, ta muốn đồ vật có rơi xuống. Có. Dương Bình Khôn mặt sau còn có chuyện. chính là hùng lỗi đột nhiên nhảy dựng lên bưng kín hắn miệng tiểu thư trước đừng hỏi lau rửa mắt mong chờ còn cùng ta út út mở mở a lâm hi hi mỉm cười kiêng hảo không hỏi đến lúc đó nhưng đừng gọi ta thất vọng dương bình khôn là bị hùng lỗi mạnh mẽ túng đi đi phía trước cao hứng mà cầm thuộc về bọn họ trái cây vừa lúc tới một đợt lưu lạc nạn dân lâm tương Nguyệt tiếp nhận lâm hi hi trong tay sống liền vội khai lâm hi hi cầm cái hoa quả tươi cấp một cái tiểu mao đầu còn cùng tiểu mao đầu hàn huyên vài câu Thế thế, trung đỉnh đám người liền không có phủ cận tới chào hỏi. Chờ vội xong sau, Lâm Tương Nguyệt có chút thất thần mà nhìn thoáng qua Lâm Phủ cửa hông phương hướng, hỏi Lô Thanh nói, mới vừa rồi kia vài vị. Lúc trước lúc ta tới chưa từng gặp qua, là tân chiêu mộ làm công nhận sao? Nguyên bản là, bất quá bọn họ đào song hải tỉnh sau, lại cùng tiểu thư tục giải trường, hiện giờ là trong phủ đứa ở. Lô Thanh đáp, hắn gọi là gì nha? Lâm Tương Nguyệt thất thần mà đặt câu hỏi, ai? Lô thanh có chút mơ hồ tương nguyệt tiểu thư hỏi chính là ai nàng xem lâm tương nguyệt si ngốc dường như vội dỗi tay ở lâm tương nguyệt trước mắt vấy vây ước hẹn tiểu thư a lâm tương nguyệt nhanh chóng hoàn hồn ý thức được chính mình vừa mới rất là thất thố nương muốn như xí si lý do tạm thời lưu tương nguyệt tiểu thư đây là làm sao vậy lâm hi hi vẫn luôn đứng ở điểm cao quan sát đến quanh thân hết thể động thái mèo đen bỗng nhiên điểm danh hô nhà ngươi thân thích giống như coi trọng cái kia gọi là dương bình khôn đang đổ lãng tử Lâm Hi Hi nhịn cười, bế lên mèo đen đến một bên, nhỏ giọng sửa đúng nói, nói hắn không phải đang đổ lãng tử, hắn tẩy quần áo là vì. Bổn tiên không muốn nghe. Mèo đen rất là ghét bỏ mà dùng thịt móng vuốt ở nàng khuỷu tay cong chỗ không nhẹ không nặng mà lặp lại dẫm Nếu là ngươi thân thích thích hắn, ngươi hẳn là thành toàn bọn họ. Ngươi nói tương người sao? Lâm Hi Hi bật cười, nhất kiến trung tình. Mèo đen chấp niệm cực cường, tiếp tục du thuyết nói, quân tử có đức thành toàn người khác. Biết biết. Lâm Hi Hi cơ hồ đều mau nghe thấy mội chỉ miêu trong lòng gậy bản tính thanh âm. Còn không phải là không thích Dương Bình Khôn, cho nên muốn tìm cái lý do đem hắn chi đi sao. Thật là một con cũ kỹ tiên. Chờ lát nữa chờ tương nguyện đã trở lại, ta hảo hảo hỏi một chút. Muốn thật là có này phiên tâm, ta tự nhiên là mừng rỡ đương cái này hồng nương. Lâm Hi Hi cùng mèo đen mới vừa thương lượng hảo, lại một đám người bước chân vội vàng mà đến. Lâm Hi Hi cùng lô thanh vội vàng chuẩn bị động thủ làm việc, lại không ngờ. người tới đổ ập xuống ném tới lạnh giọng chất vấn họ lâm ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta dùng thủy chính là chính là ngoài miệng nói thật dễ nghe nói cái gì vì toàn kim sa huyện bá tánh Lưu phúc chúng ta chẳng lẽ không phải kim sa huyện người sao dựa vào cái gì không cho chúng ta dùng thủy hôm nay ngươi nếu là cấp không ra một cái cách nói tới chúng ta liền chết ở ngươi lâm phủ cửa xem ngươi lâm ra từ bi mặt nạ có thể mang đến khi nào chương 32 quyết liệt Lâm Hi Hi chính mình đã làm sự, trong lòng tự nhiên là hiểu rõ. Nhưng lần này tới nháo nàng người, thật đúng là không ở nàng đoán trước trong vòng. Đương nhiên, tinh tế tính toán một chút, bọn họ xuất hiện cũng hợp tình hợp lý. Rốt cuộc đối Lâm Hi Hi mà nói, Phân Thủy bất công nghe đồn sớm hay muộn muốn khởi, nàng chỉ là không tính chuẩn những người này cư nhiên có mặt tới nháo. Thủy không tử cửa nhà ngươi quá, cùng ta có quan hệ gì? Hoan có đầu, nợ có chủ, ngươi tìm đối ứng người không tốt. Xem ta một cái tiểu cô nương dễ khi dễ sao. Trang tiểu bạch thỏ ai sẽ không? Lâm Hi Hi nói vành mắt liền bắt đầu phiếm hồng. Cùng Lâm Hi Hi này đầu ít ỏi vài bóng người so sánh với, tiến đến thảo muốn nói phát bọn họ người đông thế mạnh, tại đây người đến người đi đầu đường, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy Lâm Hi Hi là có hại một phương. Nàng từ Lâm lão ra trong tay tiếp nhận tán cháo việc cũng có mấy ngày, mỗi ngày ngồi canh ở cái này cứ điểm phụ cận lưu dân đều đã quen thuộc nàng. Hùng chi Lâm Hi Hi ngày thường sắc thật phúc hậu. thấy gặp tai họa lưu dân trung hải tử xiêm y lìa phá hoặc là giày ném đều sẽ làm trong phủ nha hoàn hỗ trợ may vá hoặc là từ lâm gia kho hàng tìm ra lớn nhỏ không sai biệt lắm cấp bọn nhỏ thay thường xuyên qua lại đại gia tự nhiên đối lâm hi hi có chút cảm tình lúc này thấy đến một đám người tới nháo lưu dân nhóm cũng không an tâm xếp hàng chờ cháo sôi nổi đối người tới trợn mắt giận nhìn lâm tiểu thư ngày ngày tại đây thi cháo khi nào có rảnh đi quản nhà các ngươi cửa quá bất quá lạnh nước chính là Lâm tiểu thư đối chúng ta này đó liền ra đều không có, ngày mai còn không biết có thể hay không sống sót người đều tốt như vậy, lại sao có thể cố ý đắc tội các ngươi này đó có ra nghiệp người. Người tới xác thật đều ăn mặc không tầm thường, đều là địa phương thượng có chút đồ trang sức người. Hôm nay tới muốn nói pháp, chỉ là bởi vì thật sự khí bất quá, bằng không cũng không đến mức tự mình ra trận, gọi người méo đau chân. Mới vừa rồi vị kia lưu dân nói, một chút xúc động chung quanh không ít người tâm, mọi nơi tính rất nhiều. đúng vậy Xa rời quê hương, lưu lạc đầu đường bọn họ, đều là hôm nay không hiểu rõ ngày sự, giống như kéo dài hơi tàn con kiến, ăn nhờ ở đầu, ăn ngủ ngoài trời. Bọn họ còn bị quan phủ lệnh cưỡng chế không được tới gần nguồn nước, e sợ cho bọn họ này đó trôi giạt khắp nơi kẻ đáng thương, sẽ đem thai nạn lây bệnh lan tràn. Trong lúc khi, một cái thức tha thân ảnh linh hoạt mà xuyên qua đám người chi gian khẽ hở, đi đến lâm hi hi bên người. Lâm Đại Tiểu Thư tao Tứ Nương hôm nay một thân đỏ tươi một váy, mỹ diễm động lòng người. Này đó tới tìm ngươi tính sổ người, nói không phải chống giống biệu là sự, mà là thực sự có chuyện lạ. Nga. Lâm Hi Hi cũng không xác định hôm nay Tảo Tứ Nương là địch là bạn, chỉ lấy mắt thấy đối phương, mỉm cười hỏi, lời này từ đâu mà nói lên. Tuy rằng đại tiểu thư nói, ngươi dẫn người đào hải tỉnh, không thuộc về ngươi lâm gia tư hữu tài sản, mà về toàn kim xa huyện sở hữu, nhưng không biết vì sao, quan phủ dắt đầu đào kinh đội, cố ý tránh đi vài hộ nhân ra, nói thẳng bọn họ không có tư cách dùng thủy. tao tứ nương thanh âm tiêm tế to lớn vang dội cho nên nàng lời nói chu vi đều có thể nghe rõ không nghĩ tới sẽ có người tới hát đệm nháo sự giả một hàng trọng nhặt khí thế xem đi có người làm chứng lâm hy hy lập tức tiếp theo người nọ nói gật gật đầu là ta tin ta vừa mới cũng không có nghi ngờ quá các ngươi lời nói hay không là thật chỉ là việc này cùng ta không quan hệ ta không thẹn với lương tâm các ngươi có giận có đoán, hướng không cho các ngươi phân thủy người đi phát tìm tới ta chẳng phải là ý định khó xử ta, ngươi dám thể với trời nói chuyện này cùng ngươi không quan hệ sao? có người hô lớn, từ khi có trương tài chủ trái lương tâm thể kết quả lọt vào hạn lôi hiện thế báo ví dụ ở phía trước, gần nhất một đoạn thời gian, kim sa huyện nội đều cơ hồ không ai dám tùy tiện để thế này mã sự. lâm hi hi cũng không dự đoán được, còn có người dám lấy nàng nghĩ ra được siếp tới khắc nàng. ta có thể phát, đại tiểu thư không cần thể, bởi vì chúng ta đều là tin tưởng đại tiểu thư. tào tứ nương bỗng nhiên chặn ngang một câu đánh gãy lâm hi hi nói Nàng xoay người mặt hướng mọi người phân thủy không đều một chuyện rất là kỳ quái vì thế ta liền tìm người cố ý hiểu biết một chút này mấy hộ phân không đến thủy nhân ra đến tột cùng có gì bất đồng kết quả thật đúng là làm ta phát hiện kỳ quặc mọi nơi yên tĩnh liền tiếng hít thở đều có thể nghe thấy mọi người đều ở dựng lên lỗ thai chờ tào tứ nương nói chân tướng sao chính là này mấy nhà người cùng thủy vi thôn trương gia hoặc là là thân thích hoặc là là bằng hữu, xưa nay đi lại lui tới đến nhiều, quan hệ rất tốt đâu. Tào tứ nương nói liền cười lên tiếng, trương tài chủ phái người đầu độc trùng, bôi nhỏ lâm tiểu thư thanh danh việc, ông trời đều nhìn không được. Cho nên ông trời trừng phạt chủ sự người, gian đe cảnh cáo. Nhưng lâm tiểu thư từ bi cùng khổ tâm, há là có thể dung người vô sỉ tùy ý dày xéo. Cho nên, trương gia không xứng dùng này thủy. Cùng trương gia quan hệ như thế thân cận các người, tự nhiên cũng phân không đến này đó thủy. Thế gian này thiện lương nếu là không khỏi công đạo tới giữ gìn, kia tương lai còn có gì người nguyện ý làm việc thiện. Cho nên, chẳng phân biệt thủy cho các ngươi, không phải lâm gia đại tiểu thư, mà là ta. Là ta bước trên mây ngựa xe hành chủ sự, tào tứ nương. Đối, không phải lâm tiểu thư, là chúng ta. Là ta. Lưu nhớ tiệm bánh bao, lưu đại toàn. Là ta. Trường hưng thiết phô, tôn vương Hết đợt này đến đợt khác tiếng người, làm đầu phố trở nên giống một ngụm nấu phí nổi. lộc cục lộc cục mà mạo phao phao, lệnh người tùy theo nỗi lòng kích động. Náo sự đám người như là bỗng nhiên bị tiếng người ép tới lùn tiếp theo cái đầu đi, eo lưng cũng rất không thẳng, có chút thậm chí bắt đầu hối hận hôm nay đi theo bọn họ một tổ ong mà đảm đương biếng ngắm Nhưng chợt bọn họ lại đều bất kỳ mà nhiên mà sinh ra phẫn nộ, đều do cái kia họ trương chết lão nhân. Làm gì đâu? Nói không chuẩn náo sự, quan sai hùng hùng hổ hổ từ nơi xa chạy tới, náo sự một đám người các mang ý xấu mà tan đi. đầu đường thực mau lại khôi phục yên lặng. Lâm Hi Hi đem thi cháo sự giao cho lô thành đám người quản lý thay, nàng chính mình tắc mời tào tứ nương ngượn một bước nói chuyện. Phần 31 hôm nay đa tạ tỷ tỷ ra tay hỗ trợ. Lâm Hi Hi giơ tay ngăn chặn ngực, tỷ tỷ mới vừa rồi kia phiên lời nói thực sự gọi người nhiệt tình sôi chảo, ta tâm hiện tại còn thỉnh thịch mà nhảy đến lợi hại. Tào tứ nương giơ tay che miệng cười duyên, bất quá là nói vài câu công đạo nói xong, muội muội gì cần như thế khách khí. Kỳ thật ta thiếu tỉ tỉ tỉnh, không ngừng hôm nay cái này. Lâm Hi Hi nghiêm túc lưu ý Tào tứ nương thần sắc, trước đây huyện lệnh công tử ở trong phủ Kim Úc tàng tiểu bị công chư với chúng, cũng ít nhiều tỉ tỉ âm thầm quạt gió thêm thủi. Nếu không, ta tưởng lấy cha ta như vậy tính tình, là tuyệt đối không thể chú ý đến lưu trung thành việc làm. Nếu đã bị Lâm Hi Hi đoán được, Tào tứ nương cũng không có tiếp tục giấu giếm. Nàng nhìn chăm chú Lâm ra Lâm thời chào quán, nguyên bản mỉm cười đôi mắt bỗng nhiên giống tôi độc dường như trở nên sắc bén mà tàn nhẫn. Thế gian này đối nam tử quá mức dung túng, đối nữ tử rất nhiều bất công, tuy là ông trời chịu nhẫn, ta tảo tử nương cũng đoạn không thể nhẫn. Đúng vậy, cha nam đều đáng chết. Lâm Hi Hi vẫn chưa có tìm tòi nghiên cứu tảo tứ nương sau lưng chuyện xưa tâm tư. Có thể luyện liền ra nàng này một thân tự nhiên du tẩu với phố phường bản lĩnh, tự nhiên không có khả năng không hề trải qua. Có chút chuyện xưa là thường, không nên dễ dàng chạm vào người chô đau. huống chi Lâm Hi Hi cảm thấy nàng cùng Tào Tứ Nương tuy nói lược có giao tình, lại còn không có thân mật đến thành thật với nhau nông nỗi. Thế đạo gian Nguy, sinh tồn không dễ, cho nên Lâm Hi Hi vẫn là tính toán trước lưu một đường. Ngày nay lúc sau, không người lại đến tìm Lâm gia phiền toái, nhưng thật ra Thủy Vị Thôn Trương gia liên tiếp thu được đoạn giao thông chi. Ta tử ra từ nay về sau tuyệt không cùng ngươi trương gia lùi tới. Ta thuyền quyên bố hành tuyệt không lại cho ngươi trương gia cung hóa. Cấp bao nhiêu tiền đều không cung. nhiều hộ nhân gia gấp không chờ nổi mà cùng trương gia phân rõ giới hạn, lại làm kim sa huyện thực sự náo nhiệt một phen. Sau lại cục diện không ở lâm hi hi kế hoạch, nhưng nàng cũng không tâm tăng thêm quản chế. nàng ở nhà bồi lâm lị lị, mắt thấy lâm lị lị chân dần dần trường hảo, nghe xong viện làm nghề ngội lò ngày càng náo nhiệt, rất có cảm giác thành ỷ. mà lệch nước cũng ở đại gia cộng đồng nỗ lực hạ, thuận lợi đào thông, chạy khắp kim sa huyện trung quanh. tại đây trong lúc lâm hi hi còn làm hai lần bà mối. một là tác hợp lâm tương nguyệt cùng dương bình khôn tự miêu ngày ấy nhìn ra chút manh mối sau lâm hi hi liền thật sự tìm một cơ hội dò hỏi lâm tương nguyệt tâm ý trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng y nghĩa lâm hi hi sắc bén ánh mắt tới xem lâm tương nguyệt tuy không phải đẹp như thiên tiên nhưng tính cách thuần lương tính tình cũng thực hảo cùng dương bình khôn cái loại này tính nôn nóng vừa lúc có thể bổ sung cho nhau vì chuyện này lâm hi hi đơn độc tìm tạ nam phong một lần cố ý hỏi cập huynh đệ mấy người thành ra tình huống Sao chính là, huynh đệ mấy cái chung, duy nhất thành quá ra cũng chỉ có Dương Bình Khôn. Chúng ta mấy người vẫn luôn ở huyện thành Trung vụ Công, khôn tử nhận được tin tức chạy về khi, trong nhà nhị lao đã bởi vì hoạn bệnh buộc phát nặng mà qua đời. hắn cưới cái kia nữ tử, trung quy là bởi vì nhai không được như vậy khổ nhật tử, hơn nữa hải tử cũng bệnh đi, liền cùng khôn tử hòa ly. Chúng ta còn chưa rời đi mai huyện khi, liền nghe nói nàng đã tái giá. Nhắc tới cái này, tạ nam phong tựa hồ rất là thế lao tứ cảm thấy bất bình. Chẳng qua không có làm cho Lâm Hi Hi mặt nói ra. Phiêu bạc nhiều năm, huynh đệ gắn bó, đều nghĩ trước lập nghiệp, sau thành ra. Đặc biệt là có khôn tử việc này sau, đại gia càng cảm thấy đến vãn chút thành ra cũng không sao, cho nên đều không có quá để ý điểm này. Tạ Nam phong tổng kết giải thích nói. Lâm Hi Hi theo hắn nói gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, tiện đa nói, thành ra việc này đích xác không cần miễn cưỡng, nhưng nếu như duyên phận tới rồi, cũng nên nắm chắc được cơ hội. nghe tiểu thư ý tứ này tạ nam phong lược hiện nghiền ngẫm mà cười hỏi là phải cho chúng ta huynh đệ năm cái giật dây bắc cầu đúng vậy các ngươi năm cái năng lực hơn người một cái có thể đỉnh ba cái ra phó ta đương nhiên nếu muốn biện pháp lưu lại người tài ba rốt cuộc muốn bận tâm nữ nhi ra mặt mũi cùng thanh danh lâm hi hi đánh cái ha ha đem chân thật nguyên nhân nhẹ nhàng mang quá bất quá ta xem dương tứ ca trong khoảng thời gian này tâm tư là vô pháp tử tử tinh thượng rời đi nói tới đây lâm hi hi cùng tạ nam phong không hẹn mà cùng hiểu ý cười chờ đồ vật đánh hảo thỉnh tạ đại ca hỗ trợ thử thử dương tứ cao ý tứ không thành vấn đề làm phiền tiểu thư lo lắng thu xếp lâm hi hi hài hước nói nếu là các ngươi có nhìn chúng người cũng chỉ quản nói cho ta ta vui nhìn thấy bên người người hỉ kết lương duyên có thể thành một cọc là một cọc tạ nam phong lộ ra cười ngây ngô ở lâm hi hi một cái tiểu cô nương trước mặt còn có chút thẹn thùng tốt lặc tiểu thư biết đến tại đây lúc sau Lâm Hi Hi lại cố ý làm Lâm Lão ra thỉnh Trần gia phụ tử tới trong nhà làm khách. Nay một đời Trần Bảo Du tuy rằng cùng Lâm Lệ Lệ chưa từng có nhiều tiếp xúc, nhưng Lâm Hi Hi nhìn ra được tới. Trần Bảo Du là tương đối chú ý Lâm Lệ Lệ, chỉ là vì Lâm Lệ Lệ chân thật sự, liền tặng rất nhiều lần quý báo dược vật lại đây. Đối với bọn họ này một cọc nhân duyên, Lâm Hi Hi thái độ là tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, tựa như ủ rượu giống nhau, đến từ từ tới, càng lâu càng hương càng dày đặc. Đêm lạnh như nước. lâm hi hi độc thượng lâm phủ mặt đông một tòa tiểu lâu giữa lâu trụ thừa lương mèo đen ngồi ngay ngắn ở tay vị thượng cùng nàng đồng loạt ngửa đầu nhìn ngôi sao tịch liêu bầu trời đêm mau đến trung thu năm nay trung thu hẳn là không có gì ngày hội không khí lâm hi hi thở dài thật nhiều người mạng sống đều thành vấn đề ai có tâm tư ăn tết hơn nữa trung thu như vậy đoàn viên đêm lại muốn gợi lên nhiều ít tang thân lưu dân nội tâm đau xót vậy bất quá mèo đen cái đôi lắc lư lay động vài hạ đều nhẹ nhàng ai đến lâm hi hi ống tay áo không vui sự tình không làm trung thu ngày này muốn đi điểm kim cắt đâu lâm hi hi thu hồi phiên muộn đề cập chính sự phấn phỉ nguyên thạch cùng tử tinh đều mang đi tinh la chợ định giá hy vọng có thể bán cái không tồi giá chương 33 điểm kim cắt chính điện một du trung thu ngày này kim sa huyện không có giống năm rồi giống nhau tổ chức thơ hội tế nguyệt hội đèn lồng cũng hủy bỏ bởi vì nhắc tới hội đèn lồng lâm hi hi từ lô thanh trong miệng nghe nói Trong thành nổi tiếng nhất chế đèn sư phó tôn tử, trước đó không lâu bởi vì kết lị mà chết non, người một nhà đều rơi vào bi thương bên trong, liền tính bên ngoài người khác còn có tâm tư ăn tết, cũng nhìn không tới quách gia tinh xảo hoa đăng. Nếu không phải trận này thiên thai, như vậy tiểu nhân hải tử cũng sẽ không vì một ngụm thịt mà ăn bậy thịt. Lô Thanh nói đến chỗ này còn rơi lệ, chúng ta huyện thành còn hảo, không nghe nói bởi vì thực cho thịt, miêu thịt mà dẫn phát ôn dịch, nhưng mai huyện, lan huyện đều trước sau có ôn dịch phát sinh. hiện giờ. Quan phủ đã cấm cái kia phương hướng tới lưu dân, hôm qua còn có người vì cấp người nhà cầu một cái vào thành tìm thầy trị bệnh cơ hội, ở tường thành căn hạ đâm cho vỡ đầu chảy máu. Trong phòng bọn nha hoàn đều mặt lộ vẻ bi thương, Lâm Hi Hi nghe được trong lòng cũng thực hụt hẫng. So với lang bạc kỳ hồ, không có chỗ ở cố định đáng thương lưu dân, nàng nhật tử thật sự là quá hảo quá. Hôm nay ban ngày nàng còn cùng Lâm Lỵ lỵ cùng nhau ăn từ Lâm Tương Nguyệt thân thủ làm bánh trung thu, không thể không nói Lâm Tương Nguyệt tay nghề thật sự thực không tồi. cũng không biết có hay không đả động vị nào trầm mê làm nghề ngội vô pháp tự kềm chế dương thứ ca buổi chiều lâm Hi Hi nghe quản gia nói lên lâm lão gia gần nhất luôn là mặt đủ mày hê, bởi vì lo lắng lâm gia sinh ý chịu ảnh hưởng sẽ xuất hiện tài chính đoạn liên đến lúc đó phải động chủ gia kho bạc lâm Hi Hi âm thầm cảm khái lâm lão gia so lâm lị lị thần dữ của thuộc tính còn muốn sung ra, trên mặt vẫn là duy trì một cái hảo nữ nhi hình tượng tìm tới chân cảng trưởng càng hơn phân nửa lâm lị lị cùng đi cùng lâm lão gia hàn huyên trong chốc lát Nói nói cười cười, thải y liền ngu thân, cuối cùng làm lâm lão ra thoải mái chút. Cha con ba người cười vui thời gian, ở cái này thời cuộc như thế không ổn định hoàn cảnh trung hạ, có vẻ phá lệ trân quý. Lâm Hi Hi là có thể nhìn ra lâm Lệ Lệ cao hứng, rốt cuộc nàng đã trải qua từ có đến vô thật lớn mất mát, như vậy mất mà tìm lại có thể nghĩ có bao nhiêu chân quý. Mà với Lâm Hi Hi bản nhân mà nói, trong thế giới này, nàng duy nhất cảm thấy thân cận, chỉ có thường xuyên ở nàng trong lòng ngực chơi hoành mèo đen. cùng với mang nàng đi vào thế giới này lao tổ tông lâm lị lị. Quá khứ rất nhiều năm, lâm hi hi nhiều lần may mắn với chính mình là một cái không có vướng bận người, như vậy nàng so với người thường, liền ít đi rất nhiều trí mạng nhược điểm. Mà hiện tại, nàng có nhược điểm, lại cũng không nghĩ biểu hiện đến quá mức rõ ràng, để tránh một ngày kia bị người lấy đảm đương làm lợi thế, làm càng uy hiếp. Hảo, đều đừng khổ sở. Lâm hi hi nhìn về phía mãn nhà ở đám chìm ở bi thương tiểu nha đầu, không thể nề hà mà cười. các ngươi vừa mới nói lên ăn miêu thịt đem ngủ thán cầu thực sự hoảng sợ về sau nhưng không cho lại tùy tiện nói cái này chúng nha hoàn nhìn về phía giường rác chỗ hô hô ngủ nhiều mèo đen đều không khỏi bật cười thiếu niên không biết sầu tư vị a lâm hi hi kéo qua góc chăn cấp tiểu hắc miêu đắp lên rõ ràng biết nó có tự động điều ôn bản lĩnh nhưng chính là tưởng lại đối nó hảo một chút mấy ngày nay nó tiểu đệ miêu nhóm thế nó nghiêm mật theo dõi lưu tâm tạ nam phong bọn họ kia đầu làm nghề ngội lò nhất cử nhất động Lâm Hi Hi không ngừng một lần cùng Mèo Đen nói không cần như thế, nhưng Mèo Đen đều có tính toán, nên hỏi thăm làm theo hỏi thăm, hỏi thăm xong rồi còn phải về tới cùng Lâm Hi Hi nói nói, nàng chỉ còn lại có bị động lắng nghe phân. Dương Bình Khôn là huynh đệ năm người chung đối với rèn luyện thần binh nhất có chấp niệm một cái, Lâm Hi Hi tư tâm là thưởng thức loại này chấp nhất. Bất quá chế tạo binh khí hiển nhiên không phải bọn họ sở am hiểu việc, phòng trường còn cần một ít thời gian mới có thể pha thấy hiệu quả. Tiểu thư đã chế thế này. Nhị tiểu thư sẽ không lại đây đi." Lô Thanh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ nói, nhị tiểu thư gần chút thời gian vì chân cẳng có thể mau chút khỏi hẳn, không cho đại tiểu thư phân tâm lo lắng, không yêu ăn cơm cũng nỗ lực ăn cơm, ngày thường cũng gia tăng rồi hoạt động số lần, ngay cả Tường Vi đều phát hiện, nhị tiểu thư so trước kia càng yêu quý đôi mắt, nói muốn dưỡng hảo thân thể, nhiều giúp đại tiểu thư một ít. Sấn ta không ở, nói ta cái gì đâu?" Lâm Lệ lị, lị thanh âm đúng lúc vào lúc này vang lên, cách cửa sổ phiêu tiến vào. Lô Thanh có chút kinh ngạc, gò má không tự chủ được mà đỏ hồng. Nhìn dáng vẻ ngươi này thân thể là thật sự rất tốt. Đều có tâm tư chế nhạo người đâu. Lâm Hi Hi thấy thế, cười thế Lô Thanh giải vây, theo sau vô vô Lô Thanh bả vai, người mang theo các nàng đều đi xuống đi, ta bên này cũng không có gì muốn vội sự tình, làm các nàng sớm một chút nghỉ ngơi. Ta cùng nhị tiểu thư liêu một lát liền tán. Chi khai hạ nhân, Lâm Hi Hi đỡ Lâm Lệ lị, lị đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Sau đó lấy đặc thù chỉ pháp đánh tay phải trên cổ tay mây đỏ như vòng tay. Gõ xong sau, nàng đi đến mép giường bế lên ngủ đến mơ mơ màng màng tiểu hát miêu, phóng tới lâm lị lị trong lòng ngực Này sao được? Lâm lị lị nhưng vô pháp đem mèo đen xem thành một con bình thường súng vật, nàng nơm nớp lo sợ, e sợ cho không cẩn thận làm tức giận vị này đại tiên. Lâm hi hy lại không để bụng, ta muốn bắt cục đá cùng tử tinh, không tay ôm nó a bà bà ngươi liền vất vả hạ. Đồ vật trước đây cũng đã bị Lâm Hi Hi trang ở một cái tiểu giỏ tre, rốt cuộc đều là tinh thạch một loại, nặng chiếu. Lâm Lệ Lệ chân còn không có hảo hoàn toàn, không hảo kêu nàng phụ trọng, cho nên Lâm Hi Hi liền một người gánh vác toàn bộ. Hai người còn đang thương lượng hết sức, tiếng đập cửa vang lên. Lâm Hi Hi đối đi điểm kim các lưu trình đã cơi xe nhẹ đi đường quen, nàng trở tay lấy tháp phía sau lưng chỗ sọt, tiến đến cấp lễ sử mở cửa. Hôm nay phụ trách tiếp đái lễ sử lại thay đổi một người. Bất quá tương đồng chính là một bộ bạch đi hề, khuôn mặt thanh tú. Lần trước khách nhân đi huyễn hải dự điển bỏ lỡ chúng ta điểm kim các đại đương gia hôn lễ đâu. Vị này lễ sử tuổi hồ thập phần hay nói, một bên nghiêm thân, đi ba bước đỉnh một bước mà vì lâm gia tỉ mội dẫn đường, một bên hướng các nàng giới thiệu điểm kim các ngày gần đây buổi lễ long trọng. Bất quá, lại không thể không nói nhị vị cô nương vận khí thập phần chi hảo. Hôm nay là chúng ta nhị đương gia tiếp vị nhật tử, có cái thập phần long trọng nghi thức. Nguy thức lập tức liền phải bắt đầu rồi, chúng ta đến phải đi mau chút. Điểm kim các tuy có thú, lại không kịp giấy tờ có mị lực, Lâm Hi Hi vẫn là càng quan tâm chính mình mang đến hóa có thể chết đổi thành nhiều ít nguy thạch. Phần 32. Nhưng mà Lễ Sử nghe xong nàng tố cầu, nhướn mày cười nói, khách nhân bằng giấy thông hành mà đến, chỉ có thể tham quan Du Lãm Điểm Kim các Đông Nam Tây Bắc bốn môn, cũng không thể tiến vào Tinh La chợ. Nếu như muốn đi Tinh La chợ buôn bán, yêu cầu lấy hoa linh tương để. Lâm Hi Hi chợt nhớ tới trước ngực ngọc bài, cái này sao? Nhưng, ta chỉ còn lại có một đoá hoa linh, này hoa linh muốn như thế nào như thế nào mới có thể gia tăng? Hoa linh ngọc bài từ điểm kim các đương gia thân thụ, khách nhân nếu có yêu cầu, tiểu sử nhưng vì khách nhân dẫn kiến chúng ta tân thượng vị nhị đương gia. Lễ sử dỗi tay làm thỉnh, nếu muốn gặp nhị đương gia, vậy càng thêm không nên bỏ lỡ nhị đương gia đang vị nghi thức. kia hảo! Lâm Hi Hi cảm giác chính mình nhỏ yếu bả vai đã sắp bị trên lưng này sọt trọng vật áp suy sụp, tê mỏi cảm lệnh nàng toàn bộ vai chu đều không khỏe lên. Lâm Lỵ lỵ nhìn ra nàng không thoải mái, này liền đem còn ở ngủ say mèo đen bỏ vào nàng trong lòng ngực, ta tới bôi trong chốc lát đi. Không được không được. Lâm Hi Hi tại đây sự kiện thượng đặc biệt chấp nhất, ngươi cũng chưa hảo toàn, không cần bí quá hóa liều. Ta còn không có ngươi tưởng như vậy vô dụng. Lâm Lỵ lỵ sụ mặt, ngạnh muốn kéo xuống Lâm Hi Hi đầu vai móc treo. hai người tranh chấp trong lúc mèo đen thức tỉnh nó ở lâm hi hi trong khuỷu tay cùng cùng chậm rãi hoan quá thần vì điểm này việc nhỏ cũng đáng đến đánh thức bổn tiên nó lười biếng mà đánh cánh áp hơi vừa nhấc móng bước, lâm hi hi trên lưng trọng áp nháy mắt biến mất mèo đen nhìn chung quanh bốn phía phát hiện bọn họ đang ở một cái khúc kính thượng nơi xa có màu trắng cùng kim sắc đan chéo mà thành mái vòm cung điện thoạt nhìn lại là một cái xa lạ địa phương đây là tinh la chợ lâm hi hi lắc đầu đến đi trước tìm điểm kim các nhị đương ra tục hoa linh ngọc bài nếu không về sau không có biện pháp tự do xuất nhập tinh lá chợ tục ngọc bài mèo đen thong thả hoạt động chính mình áp đã tê dần hữu trảo mặc tưởng điểm kim các cái này địa phương ám hố không ít đã tới thì an tâm ở lại mèo đen liễm hạ rất nhiều hoài nghi từ lâm hi hi ôm chiều điểm kim các chính điện tới gần điểm kim các bốn phía hoàn cảnh đều bao phủ ở vân hoặc xương trắng trung gọi người xem không rõ Thằng đến đi vào chính điện phía trước phồn hoa cẩm thốc quảng trường đất trống mới có thể phát hiện có vô số kẻ khách khứa từ bốn phương tám hướng đi tới hoa wow, đó là cái gì phượng hoàng a điểm kim các quả thực có tiền này cũng có thể mua được ở ăn mặc khác nhau khách khứa nghị luận trong tiếng một con phượng một hoàng từ thiên chậm rãi giáng xuống ngừng ở quảng trường trung ương hoa thạch thượng triều tứ phương khách khứa túi chào thăm hỏi lâm hi hi chưa thấy qua phượng hoàng lâm lỵ lỵ cũng không có hai người đều xem đến đôi mắt đăm đăm chỉ có đoàn ở người trong lòng ngực tiểu hắc miêu còn điểm đạm như trước Phượng hoàng cũng đuổi không đi ngươi buồn ngủ. Lâm Hi Hi ngón tay ở miêu đầu trên đỉnh nhẹ cào, đây chính là phượng hoàng. Thần thú đâu? Lâm Lệ Lệ ở bên cạnh lặng lẽ túm Lâm Hi Hi ống tay áo, đưa mắt ra hiệu, đại ý là thần thú cũng không có thần tiên ghê gớm, vẫn là đối với thần tiên phóng tôn trọng điểm. Mèo đen đối Lâm Hi Hi trêu chọc hồn không thèm để ý, bất quá bởi vì thật sự thích nàng nặng nhẹ có hứng thú vớt ve massage, cho nên trầm mê hưởng thụ, không rảnh phản bác. Lâm Hi Hi chém trong chốc lát náo nhiệt. đông nhiên chịu người khác dẫn dắt, đông nhiên ý thức được các nàng là hai tay chống chân mà đến. Lễ sử vừa mới đều nói, hôm nay cử hành nhị đương ra tiếp vị nghi thức, chúng ta tổng không hảo tay không tiến đến. Lâm hy hy Linh Cơ vừa động, có. Nàng rán ở Lâm Lị Lị bên hai, nhỏ giọng nói ý nghĩ của chính mình. Mấy người ở quảng trường quanh thân lưu lại trong chốc lát, chờ đến tân tiếp đãi lễ sử tiến đến, lúc này mới hướng trong điện đi đến. Đông điện có chủ phòng nghị sự, phòng thu chi cùng đại đương ra nơi. Tây Điện là thư các cùng nhị đương ra nơi. Hiện tại chúng ta muốn đi đó là Tây Điện. Ở lễ sử giới thiệu khi Lâm Hi Hi nghe được bên cạnh cách đó không xa, mặt khác một vị lễ sử đang ở dùng một loại nàng chưa từng có nghe qua ngôn ngữ, cùng mặt khác vài vị khách câu thông. Lâm Hi Hi nghĩ đến xuất thần, bước chân vô ý thức mà chậm lại. Lâm Lệ Lệ dắt thượng tay nàng, nhỏ giọng nói, nơi này thập phần mơ hồ, ngươi theo sát chút, đừng đi lạc. Ân. Lâm Hi Hi gật gật đầu, cảm thán nói. Quả nhiên là có năng lực giả được thiên hạ. Đại khái là trước đây vì nỗ lực sinh tồn mà dưỡng thành thói quen, Lâm Hi Hi nhìn điểm kim các này khối hương bánh trái, lại có chút tò mò bọn họ đương ra người tranh cử chế độ là cái gì. Nếu là thừa kế, kia tự nhiên không thể mơ ước. Nhưng bạn nhất không phải đâu. Nghĩ vậy nhi, Lâm Hi Hi bỗng nhiên đối sắp nhìn thấy nhị đương gia sinh ra nhiều vài phần hứng thú tới. mươi 34 Phúc Họa Tương Y Đi Ở hôm nay nghi thức vai chính chưa lên sân khấu trước, Lâm Hi Hi tỉ mội với tiến đến chúc mừng khách khứa trung chuyển một vòng, cố ý sở thục tình huống. Đáng tiếc chính là, ở đây nhiều người như vậy, có một nửa trở lên đều cùng các nàng ngôn ngữ không thông, hỏi thăm tình huống kế hoạch thiếu chút nữa liền như vậy gắt lại. Miêu mèo đen nhưng xem như hoàn toàn tỉnh buôn ngủ, rũi rũi tay chân, nhảy nhảy lên Lâm Hi Hi bả vai, giống tôn pho tượng dường như, đồ sộ bất động mà nhìn chung quanh bốn phía. Ngươi muốn nghe ai nói nói? Ta cho ngươi giải thích. Lâm Hi Hi một lần nữa tỉnh lại lên. Nhìn về phía cây hoa anh đảo phía dưới ba gã nam tử, bọn họ luôn là đối đông địa phương hướng chỉ chỉ trò trò, trước hết nghe nghe bọn hắn nói cái gì. Mèo đen chính thức mở ra phiên dịch công tác, mà Lâm Hi Hi cũng từ mèo đen phiên dịch tin tức, được đến mấy cái quan trọng manh mối. Thứ nhất, điểm kim các nhiều năm qua đều là chọn ưu tú tuyển người, hiện giờ đại đương gia là đời trước đương gia thân cháu trai, bất quá bởi vì từ nhỏ đã bị tiền nhiệm đương gia thu làm đồ đệ, trọng điểm bồi dưỡng, cho nên thầy trò hai người tình cảm thâm hậu. Không phải phụ tử, hơn hẳn phụ tử Mà nhị đương gia là tiền nhiệm đương gia thân nhi tử Lúc trước hắn không có thể bị tuyển vì đại đương gia Tức giận đến rời đi điểm kim các mấy năm Năm trước mới trở về Một lần nữa tiếp quản các chung sự vụ Thứ hai, điểm kim các đại đương gia ốm đau trên giường Tựa hồ không sống được bao lâu Lâm Hi Hi đem nghe tới tin tức thuật lại một lần Cũng Lâm Lị Lị tham thảo một phen Không phải nói đại đương gia tháng trước mới vừa đón dâu Như thế nào sẽ không sống được bao lâu Lâm hi hi trả sắc cẩm Ước chừng là sung hỉ. Lâm Lệ lị, lị tắt nhìn về phía vườn quanh điểm kim các bốn điện Huyễn hải dự điển, thương xót mà thở dài, nguyên lai bọn họ điểm kim các tuy được sưng không gì làm không được, lại vẫn là có chị không hết bệnh. Hai người ánh mắt không hẹn mà cùng mà gặp phải, rõ ràng là nghĩ tới một chỗ. Cũng có thể không phải bệnh, là âm mưu Bất quá, đây là điểm kim các gia sự, các nàng chẳng qua là sơ tới quý bảo địa khách thích đến, sao có thể tay trường đến đi quản này đó? cho nên hai người từng người liễm hạ trong lòng suy đoán, tiếp tục chờ nhị đương ra xuất hiện. Nhị đương ra tựa hồ có việc chậm trễ, so nói tốt giờ lành chậm 15 phút mới xuất hiện. Nhưng ngại với điểm kim các vị danh, ở đây khách khứa giận mà không dám nói gì. Thật vất vả nghe được lễ sử cao giọng thông báo, mọi người đường hẻm đón chào, lại không thấy một thân, trước nghe này thanh. Ta kính ngươi là ta đại tẩu, cho nên đối với ngươi lễ nhượng ba phần, vừa mới ở kính hồ liền không có cùng ngươi so đo. không nghĩ tới ngươi lại như thế không hiểu tự tôn tự ái một hai phải dây dưa thật là ra môn bất hạnh tuổi trẻ nam tử lạnh giọng nói tiêu nam thận ngươi đừng tưởng rằng nghe nhìn lẫn lộn là có thể dọa lui ta Này nhị đương ra chi vị ngươi không tư cách ngồi chính là không tư cách ngồi hôm nay ta liền phải làm chúng vạch trần ngươi này dối trá sắc mặt Tiêu a cẩn cùng mọi người đều hảo hảo nhận rõ ngươi này ti tiện tiêu người giọng nữ mau chóng đuổi mà đến mảy may không có sợ hai ý tứ Nàng như vậy đúng lý hợp tình, khiến cho mọi người yên lặng ở trong lòng càng thiên tin nàng vài phần. Lâm Hi Hi chính xem đến mơ hồ, lễ sử xoài bước mà đến, cười làm lành nói, làm khách nhân chê cười. Chúng ta nhị đương gia cùng đại đương gia phu nhân tựa hồ có chút hiểu lầm, nói vậy bọn họ thực mau là có thể nói khai Nghi thức hẳn là vẫn là sẽ đúng hạn tiến hành, thỉnh cầu khách nhân tạm thời đừng nóng nảy. Ở đây không có kẻ điếc không ít người đều có thể nghe hiểu đại đương gia phu nhân theo như lời thông dụng ngữ. Vì thế nhìn chủ gia cùng lễ sử nhóm rời đi, sôi nổi nghị luận lên. dựa vào mèo đen hỗ trợ, lâm hy hy thực mau cũng được đến tân tình báo. Đại đương gia phu nhân là đến từ mồ khối đại lục công chúa, bởi vì từ nhỏ ái mộ điểm kim các đại đương gia, vẫn luôn kéo dài chính mình hôn sự, đến 19 tuổi đều không có xuất giá. Năm trước, điểm kim các đại đương gia bởi vì tao kỳ khi ám toán, hồn phách bị đánh tan, đến tận đây hậu nhân tuy rằng không chết, nhưng lại trước sau hôn mê bất tỉnh. Các trung sự vụ bởi vì có các đại trưởng lão phân công quản lý, cho nên Điểm Kim các không có bởi vì đại đương gia không thể chủ trì đại cục liền lập tức sụp đổ. Từ đại đương gia hôn mê đến nay, Điểm Kim các nhân mã đi trước các đại lục tìm kiếm có thể triệu hồi linh hồn phương pháp, đáng tiếc phương pháp dùng hết, đại đương gia vẫn là hôn mê không dậy nổi. Điểm Kim các mỗi 3 năm phải tiến hành một lần đại kiểm kê. Chứ bỏ tính toán toàn bộ Điểm Kim các tài sản ngoại, còn muốn tưởng thưởng, chia hoa hồng, đề bạc hiền năng, cùng với chế định tổ chức tương lai kế hoạch. Từ từ, những việc này cần thiết muốn từ trung tâm nhân vật tới chủ trì, nếu không một giây liền sẽ bởi vì chia của không đều mà sinh ra bên trong mâu thuẫn. Cho nên, các nội dần dần bắt đầu có người phản đối tiếp tục ở đại đương gia trên người đặt cửa, ngược lại đem ánh mắt đầu hướng nhị đương ra. Ngươi đừng nghe thấy nhà người khác náo nhiệt. Lâm lị lị than thở, tứ hải tuy đại, nhưng có người địa phương, đều giống nhau. Nói trắng ra là chính là quyền lực đấu tranh cho chơi. Lâm hy hy minh bạch đạo lý này, bất quá. Lâm gia cho tới bây giờ còn không có ai hiện ra lòng ngông giả thú. Rốt cuộc lâm gia có bí kỹ thứ này tồn tại, đương gia bảo tọa hẳn là không như vậy hào đoạt. La, may tổ tiên năm đó suy nghĩ cặn kẽ, suy xét tới rồi điểm này, không nghĩ nhìn đến gia tộc hậu nhân vì tranh đoạt quyền lực giết hại lẫn nhau. Chính là phòng người chi tâm không thể vô, muốn lúc nào cũng sống yên ổn nghị đến ngày giang uy. Tư mình tập người, lâm lị lị không khỏi có chút đồng tình vị kia bị người ám toán, thành hoạt tử nhân đại đưa ra. điểm này ngươi thật cũng không cần lo lắng mèo đen xê dịch thân mình điều chỉnh ra một cái càng thêm thoải mái tư thế sau tiếp tục nói bổn tiên đã đã nhận chuẩn ngươi liền sẽ không lại phụ tá những người khác nếu một ngày kia ngươi lâm gia xuất hiện này chờ tình huống ta sẽ tự bảo ngươi vô ngu ngoài ý muốn đạt được đại tiên hứa hẹn lâm hi hi một quyển thỏa mãn nịnh lọt mà chạy nhanh cấp mèo đen méo nhéo đỉnh đầu cùng sau cổ nhưng mà mèo đen lại kêu đình nàng động tác cô ý tiến đến tự do hoạt động tại đây ngốc chờ thật là không thú vị Ta đi khắp nơi đi dạo. Chờ lát nữa trở về. Không hào đi. Lâm Hi Hi lo lắng mà nói, nơi này cùng chính chúng ta đại lục không giống nhau, nơi nơi đều thần thần bí bí, vạn nhất ngươi tìm không thấy lộ trở về làm sao bây giờ. Khi nói chuyện, kia một đôi phượng hoàng vừa lúc từ bọn họ trên đỉnh đầu không bay qua, xoay quanh vài vòng, lại hướng trái ngược hướng bay đi. Nghèo đen ánh mắt chấm xuống, y đi ngươi chi ý, bổ tiên còn không bằng này hai chỉ xuẩn điệu biết đường. Hi Hi Hi. Không phải. Lâm Hi Hi nào dám nói cây dụng tiền đại lao nói bậy, ta chính là lo lắng sao? Điểm kim các hiện giờ bên trong quản lý cũng đã xảy ra vấn đề, nói vậy khắp nơi đều thập phần mẫn cảm cẩn thận, vạn nhất ngươi một cái không cẩn thận bước vào cấm địa linh tinh. Nếu như xảy ra chuyện, bổn tiên đều có thoát thân chi sách, cũng tuyệt không liên lụy ngươi tỷ muội hai người. Yên tâm. nghèo đen lưu lại câu này sau, hất đuôi nên ngang mà đi. Nó linh hoạt nhanh nhẹn, chớp mắt công phu liền ẩn nấp ở đám người bên trong, không có dấu vết để tìm. Đại tiên đi đâu? Lâm Lệ Lệ chấn động, nhìn về phía lâm hi hi hi, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần trách cứ, chi ý, trời xa đất lạ, ngươi như thế nào có thể phong nó chính mình hành động. Ba ba, tiên có tiên tính tình, ta phải quản được chủ mới được lâm hi hi trong lòng cũng là bất ổn, lại không nghĩ tiếp tục đắm chìm ở lo lắng chung, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nghĩ nhiều cũng vô dụng, chúng ta qua bên kia ngồi ngồi đi. Điểm kim các dùng để chiêu đái khách khứa trái cây điểm tâm đều tương đương tinh xảo cùng hiếm thấy. Tuy là lâm hi hi như vậy một cái hiện đại người, đối mặt trên bàn bảy màu sắc sỡ các loại trái cây, vẫn là một nửa đều nhận không đồng đều. Hai người ở trống trải trong điện ngồi trong chốc lát, không chờ tới nhị đương gia, rồi lại lại lần nữa gặp được vị kia đại đương gia phu nhân. Phần 33 Phu nhân một bộ thanh y gì, khuôn mặt mảnh khảnh, bất quá kia dung mạo cũng có thể xưng được với là quốc sắc thiên hương, có diệm áp hoa thơm, cọ lạ thực lực. Lâm hi hi không cấm tưởng, có thể làm này chờ mỹ nhân coi trọng. hơn nữa kiên trì phải gả nam nhân, hẳn là cũng đều không phải là phạm tù. Chư vị đại đương gia phu nhân hơi chút để cao âm lượng, cố tình hấp dẫn mọi người chú ý, nói vậy các vị hôm nay đến thăm điểm kim cát đều không phải là đặc biệt vì nhị đương gia thượng vị một chuyện. Nhị đương gia có có thể lại vô đức, không phải điểm kim cát kế nhiệm đương gia lương tuyển, bởi vậy, hôm nay tiếp vị nghi thức hủy bỏ, các vị tùy lễ sử tiến đến làm từng người nên làm sự đi. Đừng nói khách gỡ, ngay cả ở chỗ này chấn an các tân khách lễ sử. Cũng tất cả đều vẻ mặt mờ mịt. Thay đổi xoành xoạch. Nay truyền ra đi, điểm kim các về sau ở các trên đại lục nơi nào còn có uy danh. Các tân khách cũng mới thôi xấu hổ. Nhìn dáng vẻ, điểm này kim các thật đúng là rối loạn. Nghĩ đến từng người sở cầu việc, mọi người một chút liền đều ngồi không yên, sôi nổi đứng dậy, thúc giục bên người lễ sử dẫn bọn hắn đi làm việc. So chi với người khác, Lâm Hi Hi còn tính bình tĩnh, bởi vì nàng sở cầu vẫn là cùng điểm kim các lâu dài liên hệ, còn nguyệt thạch chỉ là tiếp theo. Tục Ngọc Bài mới đỉnh đầu mấu chốt. Cho nên, chờ mọi người đều đi được không sai biệt lắm, nàng mới cùng Lâm Lỵ lỵ đi hướng Đại Đương Gia Phu Nhân. Không biết nên như thế nào xưng hô vị này tỉ tỉ. Lâm Hi Hi chủ động bắt chuyện nói, ta kêu Lâm Hi Hi, hôm nay tiến đến điểm Kim Cát, nguyên bản là tưởng hướng Đương Gia Nhân cầu muốn một khối thông hành Ngọc Bài. Chẳng qua hiện tại, không biết nên tìm vị nào Đương Gia Nhân mới hảo. Tự nhiên là tìm ta Phu Quân. Đại Đương Gia Phu Nhân vóc dáng rất cao. So với còn ở chậm giai trưởng cái Lâm Hi Hi muốn cao hơn non nửa cái đầu. Nàng hơi hơi ru mắt đánh giá Lâm ra tỉ mội hai cái, giây lát sau mới mở miệng nói, ta phu quân hiện giờ hôn mê bất tỉnh, cô nương hẳn là nghe nói đi. Thông hành ngọc bài chỉ có thể chờ đến hắn sau khi tỉnh dậy, từ hắn thân thụ, mới có thể có hiệu lực. kia chẳng phải là lệnh. Lâm Hi Hi sầu thượng trong lòng. Cô nương nếu đã co bái phỏng lệnh, gì cần lại cầu giấy thông hành. Đại đương gia phu nhân như mày, khó hiểu hỏi. Cầu một khối giấy thông hành muốn trả giá như vậy đại đại giới, ngươi này lại là tội gì? Lâm Hi Hi cùng Lâm Lụy Lụy đồng thời ô lên. Thảo muốn cái giấy thông hành mà thôi, muốn cái gì đại giới? Đặc biệt Lâm Hi Hi, càng nghĩ càng thâm, càng cảm thấy sau sống lạnh cả người. Hô A, con đường phía trước tất cả đều là hô A. Hoan hoan thần, Lâm Hi Hi vẫn là quyết định đem sự tình hỏi thăm rõ ràng. Không sợ tỷ tỉ, tỉ chê cười, ta đích sắc không biết đổi một khối giấy thông hành yêu cầu trả giá cái gì. Ta đã có này khối, chính là ta mẫu thân truyền cho ta, nàng lúc ấy nhân bệnh qua đời, đi được cấp. Không có tới cập cùng ta nói tỉ mỉ. Lâm hi hi công bằng mà nói. Có lẽ là bởi vì đề cập quá cô thân nhân, đại đương gia phu nhân sắc bén ánh mắt trong khoảnh khắc nhu hóa rất nhiều, thái độ cũng không giống vừa mới như vậy đông cứng lạnh băng. Một khối ngọc bài mười năm, một đóa hoa năm năm. Ta nói, đều là thọ mệnh. Lâm Lệ Lệ thân mình chấn động, cả người thiếu chút nữa vai đảo. lâm hi hi kịp thời đỡ lấy nàng nhỏ giọng chấn an không có việc gì nay thiên hạ hiệp quý nơi nào là như vậy hảo đến mỗi người đều hâm mộ ta phu quân một người trưởng chúng sinh tánh mạng nhưng thì tính sao bạc triệu gia tài đổi không trở về hắn một đời an ổn phúc họa tương y tỉa nhân quả tương tùy chương ba sao có thể nhẹ giọng từ bỏ mèo đen khi trở về nhìn thấy lâm hi hi hai người đang cùng đại đương gia phu nhân nói chuyện với nhau miêu khu hơi hơi chấn động bất quá cách đến xa Lâm Hi Hi không nhìn thấy, nàng là dư quan quét đến một cái điểm đen nhỏ, liếc mắt một cái nhìn lại, phát hiện tiểu gia hỏa đã trở lại, trong lòng đại hỷ. Nếu không phải ngại với đại đương gia phu nhân mới vừa rồi xây dựng ra tới thương cảm không khí, nàng lúc này khẳng định qua đi bế lên tiểu hát yêu. Có việc cầu người, phải lấy ra càng thêm đoan chính khiêm cung thái độ tới, Lâm Hi Hi nhìn phía đại đương gia phu nhân, tiếp tục hỏi thăm nói, tỷ tỷ, xin hỏi nếu là muốn đi tinh la chợ, trừ bỏ thông hành ngọc bài ngoại. Nhưng còn có mặt khác phương pháp? Không có. Đại đương gia phu nhân chính xác lắc đầu, bái phòng lệnh là tới điểm kim cát, thông hành ngọc bài còn lại là dùng để đi trước các bất đồng đại lục. Tinh la chợ ở vào mấy cái đại lục không gian vết rách bên trong, cho nên ngươi muốn đi tinh la chợ, tự nhiên chỉ có thể dựa vào thông hành ngọc bài. Hảo, đa tạ tỉ tỉ bẩm báo. Lâm Hi Hi trên mặt hiện lên một tia ảm đạm, nhưng nàng không nghĩ làm thật vất vả đánh lên tinh thần Lâm Lị Lị mất đi hy vọng. Vì thế dây lát gian liền thu lại tinh thần xa suốt chi sắc. Đại đương gia phu nhân nhìn quét tây điện chính điện một vòng, theo sau liền đi rồi. Chờ nàng rời đi, mèo đen mới từ trên xà nhà nhảy xuống, nào vào lâm hi hi trong lòng ngực. Đi trở về đi. ân Lâm hi hi ôm chặt nó, cho nó thuận bao lòng bàn tay có một tầng mồ hôi mỏng. Nàng chính mình đều không có phát hiện, mèo đen lại nhạy cảm phát hiện. Thông hành ngọc bài có lẽ là lấy không được, khá vậy không phải hoàn toàn không có cách nào giao dịch nó trầm bổn nói Lâm Hi Hi nhanh chóng chấp hai hạ mắt nói như thế nào tìm bọn họ Miêu Chảo rúi ra chỉ hướng tây ngoài điện biên vội vàng cấp lai like khách nhóm giải đáp nghi vấn lễ sử đúng vậy tìm người môi giới a cùng lắm thì chính là cấp điểm chúng giới phí chỉ cần đồ vật có thể bán ra không phải được rồi sao Lâm Hi Hi phân chấn nóng lòng muốn thử mà chiều hôm nay phụ trách tiếp dẫn lễ sử đi đến khách nhân phải đi về sao thấy các nàng tiến đến Lễ sử vội chỉnh đốn trang phục thi lễ, mỉm cười hỏi Lâm Hi Hi nhẹ điểm đầu, còn có một chuyện nhỏ muốn thỉnh giáo lễ sử, vừa đi vừa nói chuyện đi. Bên này thỉnh, lễ sử mang Lâm Hi Hi đi vào sương ngủ, phía sau tiếng người tiệm tiêu, khi thì vang lên phượng minh thanh cũng rốt cuộc nghe không được. Lâm Hi Hi cảm thấy không sai biệt lắm là lúc, liền dừng lại bước chân, nghiêng đi thân, cùng lễ sử mặt đối mặt, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Lâm Lệ Lệ ở bên nghe được méo đem hãn, nàng tổng cảm thấy. giống điểm kim cách như vậy địa phương hẳn là không được thuộc hạ làm này chờ động tác nhỏ lại không nghĩ rằng lễ sử hiền lành cười thế nhưng gật gật đầu tại hạ thật là có thể thay thế khách nhân đi trước tinh la chợ giao dịch chẳng qua khách nhân muốn đem nơi giao dịch hoạch nguyệt thạch phân ta một nửa lâm hi hi trừng mắt cứ việc nàng trước đây cũng đã lường trước đến tiền thuê việc này lại không nghĩ rằng cái này đổ bỏ lễ sử cư nhiên dám chịu năm thành này không phải đoạt sao khách nhân chớ tức giận lễ sử như cũ cười khanh khách này đều không phải là tại hạ cố định lên giá mà là bổn các xác thật có như vậy quy định kia lâm hi hi suy nghĩ một lát cuối cùng quyết định buông tay thử một lần nàng làm mèo đen đem tử tinh cùng phấn phỉ nguyên thạch từ trong không gian lấy ra tới toàn bộ giỏ che đều giao cho lễ sử vài vị thỉnh về trước phòng chờ tại hạ sẽ mau chóng làm thỏa đáng nói xong lễ sử liền mang theo đồ vật đi vào mênh mang xương trắng chung lâm hi hi dọc theo trước mắt duy nhất không có bị xương trắng che đậy đường hẹp quanh co lập tức về phía trước đi thực mau tới đến cùng nàng nơi giống nhau như lúc nhà ở trước. Vào cửa là lúc, Lâm Hi Hi quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Đường nhỏ đã là không thấy, mê mang xương mù đem thế giới che đậy đến không còn một mảnh, chỉ để lại một mảnh thuần trắng. Ngươi ở động cái gì ai cân nào? Này xương trắng sau lưng cất giấu huyền thuật pháp trận, không phải ngươi có thể tự tiện xông vào. Mèo đen dùng móng đuốt lay Lâm Hi Hi mu bàn tay, nếu lựa chọn phó thác với người, nên tin tưởng chính mình lựa chọn. Hơn nữa ngươi hiện giờ cũng không có biện pháp khác nhưng tuyển, liền tính hắn lòng tham không đáy, 10 tháng thạch muội rất chín, ngươi cũng chỉ có thể nhận. Bất quá chính là mấy tảng đá, nào có tánh mạng đáng giá. Lâm Hi Hi bị nó lời này đậu cười, thu hồi ánh mắt, nói ra chính mình không cam lòng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói được nhẹ nhàng ta liền không biết, này đó cục đá cũng là ngươi hoa vài ngày công phu mới sưu tập đến đi. Nhớ mang máng mèo đen trước kia nói qua, nàng tới thế giới này tài nguyên quá mức cần cối. Ngẫm lại cũng là Nếu là kỳ dị khoáng sản phong phú, lần trước bọn họ đi vào cái kia sơn động đế phía dưới nên tràn đầy chân bảo, tỉ như tử tinh. Nếu là vất vả được đến, đương nhiên không thể tùy tiện soàn soạn. Lâm Hi Hi nói được nghiêm túc. Lễ sử cũng không có làm cho bọn họ đợi lâu, không đến một chén trà nhỏ công phu, lễ sử liền mang theo nguyệt thạch đã trở lại. Tám thốc măng lớn nhỏ tử tinh, bảy cái chưa khai quá phấn phỉ nguyên thạch, cuối cùng đổi được 54 cái nguyệt thạch. Cấp lễ sử một nửa lúc sau, chỉ còn lại có 27 cái. Lâm Hi Hi sờ sờ ngực, cấp thâm chịu đả kích chính mình khuyến khích. Thấy thế, Lâm Lệ Lệ không khỏi thần sắc nghiêm trọng, lần thứ hai hỏi trưởng ngục sự, chúng ta đến tuột cùng thiếu điểm kim các nhiều ít. Không nhiều ít, không nhiều ít Lâm Hi Hi đánh cái ha ha, bên này chạy nhanh đối lễ sử thi lễ nói lời cảm tạng, này 27 cái nguyệt thạch dùng để để phía trước nợ trứng, còn lại ta quay đầu lại lại nghĩ cách. Nàng nhớ tới chính mình vải nỉ lông sự nghiệp, người còn không có trở về, tâm đã trở về khởi công làm việc. Lễ sử hướng nàng xác nhận có thể truyền tông sau, nhoáng lên thần công phu, hai người một miêu liền một lần nữa về tới vốn dĩ thế giới. Lâm Hi Hi khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại, liền nghe thấy Lô Thanh ở viện môn phương hướng cùng người đang nói chút cái gì. Trung đại ca, hai vị tiểu thư còn ở trong phòng nghị sự, các ngươi đi về trước đi. Đã nhiều ngày thời tiết khi lãnh khi nhiệt, Lô Thanh giọng nói không thoải mái, cho nên thanh âm càng ách chút. Nhưng trong phòng Lâm Hi Hi vẫn là nghe cái đại khái, nàng xem Lâm Lệ lị, lị cũng đã khôi phục trạng thái. không có bất luận cái gì không khỏe dấu vết, liền mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Viện môn ngoại đứng trung đình cùng hùng lỗi bọn họ là tới cấp lâm hi hi đưa trung thu hạ lễ. Lễ vật chính là cái kia dùng tử tinh rèn vũ khí bí mật, trước hai ngày cũng đã làm tốt, chỉ là tưởng thừa dịp hôm nay ăn tết, đồ cái hảo điểm có tiền, cho nên ngũ huynh đệ thương lượng hảo, hôm nay tới đưa. Ban ngày bọn họ muốn nghe quản gia an bài đi thủ công, chỉ có buổi tối mới có không. Trung đình cùng hùng lỗi đều là cố ý tắm xong lại đến. E sợ cho chính mình lôi thôi bộ dáng sẽ va chạm đường đột đại tiểu thư. Cho nên Lâm Hi Hi nhìn thấy bọn họ thời điểm, nên diện ngửi được một trận nhàn nhạt tạo đầu hương khí, hương vị so với nàng ngày thường dùng những cái đó, nhiều nhẹ nhẹ sắp vị, nhưng tại đây khô giáo thu ban đêm, như cũng là di nhân tâm tỷ khí vị. Năm nay không có thể cho đại gia phát bánh trung thu, chúng ta nô nỗ lực, năm sau trung thu ăn bánh trung thu. Vừa thấy mặt, Lâm Hi Hi liền nói dân nói. Trung đỉnh cùng hùng lôi đi theo hiện lên ý cười. Hùng lôi cấp khó dằn nổi mà trộm lôi kéo trung đình khủy tay chỗ xiêm y nhị ca, mau làm tiểu thư nhìn xem. Lời này lâm hi hi nghe thấy được, cũng đã chú ý tới trung đình trên tay đồ vật, đó là lúc trước nàng phóng tử tinh đưa quá khứ trang sức cháp. Trung đình như cũ không đổi không chậm, hắn tiến lên một bước, đem cháp đưa qua, đây là cấp tiểu thư đánh vòng tay. Đa tạ tiểu thư chuẩn dẫn ta huynh đệ mấy người ở hậu viện làm nghề nguội Cái này cách nói bất quá là cái ngụy trang, nhưng nhân trung đình nói được thiệt tình thực lòng Người khác khó sinh nghi tâm. Lâm Hi Hi nhớ rõ chính mình cùng bọn họ ước định, thấy Trung Đình lúc này không đề cập tới, liền biết là trong đó ảo rượu không tiện ở cái này địa phương nói. Dù sao quay đầu lại có rất nhiều cơ hội hỏi, nàng cũng không vội tại đây nhất thời, cảm thấy mỹ mãn mà nhận lấy cháp. Đa tạ vài vị dụng tâm, bảo bối ta sẽ hảo hảo chân quý. Thời điểm cũng không còn sớm, các ngươi sớm chút trở về nghỉ tạm đi. Là, tiểu thư cũng sớm chút nghỉ tạm. Nói xong, Trung đình cùng hùng lỗi một đạo rời đi. Ánh trang phủ kín bọn họ trở về lộ, ngẫu nhiên có đêm Vấn gia Đinh để đèn đi qua, nhìn thấy hai người liền gật đầu thăm hỏi. Hùng lỗi hôm nay tâm tình thực hảo, luôn luôn bởi vì nói lắp mà không thích cùng người chào hỏi hắn, hôm nay phá lệ khác thường mà còn cùng một người quen biết gia đình nhiều hàn huyên vài câu. Bọn họ trụ sân nhất thiên, càng về sau đầu đi, người liền càng ít. Phần 34 Đại trung quanh không có người khác, Trung đình đống nhiên bước chân một đốn, gọi lại hùng lỗi, lôi tử. Nhị ca biết ngươi tâm tư, nhưng hai người các ngươi thân phận cách xa như thế to lớn, mặc dù nắm tay cậu tiến, con đường phía trước cũng gian nan nhấp đô. Hùng chi. tiểu thư nàng cũng không nảy tâm. Hùng lỗi hoàn toàn không dự đoán được, chính mình tâm tư thế nhưng sẽ ở như vậy không hề phòng bị dưới tình huống bị trung đình vạch trần. Trong lúc nhất thời môi khẽ nết, kinh ngạc không thôi, hơn nửa ngày không có ra tiếng. Không bao lâu, hán dường như từ kinh ngạc trung tìm về chính mình, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Trên mặt biểu tình cũng biến hóa rất nhiều lần. Có chút lời nói, hắn tưởng nói, rồi lại cảm thấy không cần phải nói. Duy nhất có thể xác định chính là, hắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Ta nghe đại ca nói, tiểu thư trước, mấy ngày trước đây tìm hắn, hỏi chúng ta mấy người hôn phối tình huống hùng lôi thân mình banh đến thẳng tắp, ánh trăng chiếu vào hắn má phải thượng, làm người thiếu niên lộ ra cố chấp dung nhan, lại nhiều vài phần thanh lanh thành thủ. Ta không biết tiểu thư tâm cho phép vị nào ca ca, cũng hoặc cũng có khả năng là, là ta. hắn quay đầu đối diện thượng trung đình tầm mắt vô luận tương lai như thế nào chỉ cần ta ở tiểu thư bên người ta liền nguyện ý vẫn luôn đái nàng hảo ta cũng nhất định sẽ vẫn luôn đái nàng hảo hảo đã biết trở về đi trung đình tàng khởi trong cổ họng một tiếng thở dài thân hòa cười vạn quá lao ngũ đầu vai không hề nói bất luận cái gì đã kích hắn nói đêm khuya trăng bạc treo cao trung đình trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ vì không đánh thức vinh đệ mấy cái hắn rón ra giòn rén mà ra nhà ở Ngồi ở đỉnh viện thềm đá thượng, ngửa đầu nhìn trời, mặt mang ưu sắc. Sau đó không lâu, tạ nam phong khoác áo ngoài cũng đi ra, lập tức đi đến trung đình bên người ngồi xuống. Người cùng lao ngũ đem nói. Tạ nam phong hỏi. ân. Trung đình thở sâu, trên mặt treo cười, mày lại hơi hơi cùng khởi. Thấy hắn dáng vẻ này, tạ nam phong không cần thâm hỏi cũng đã rõ ràng hùng lôi đáp án. Tinh bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Trung đình đem đầu để ở bên người cây của thượng. Ánh trăng rõ ràng thanh lãnh. lại đem trên người hắn phong độ trí thức tô đậm đến càng thêm nồng đậm, cũng đem hắn cả người hình dáng phát họa đến phá lệ ôn nhu. Nếu là ở từ trước, lỗi tử nhìn chúng như vậy một hộ nhà tiểu thư, ta nhất định sẽ không khuyên can hắn. Trung đỉnh cảm xúc trở nên so vừa mới còn muốn phức tạp rất nhiều, hiện giờ, chúng ta huynh đệ chẳng làm nên trò trống gì, liền cái giống dạng ra đều không có, mặt khác, từ đâu nói đến a. Tạ Nam phong dùng sức vô vô vai hắn, như là muốn đánh tan trung đỉnh trên người kia một trận buồn bã. Thu hồi tay, tạ nam phong run run trên người khoác cái này tân áo ngoài Thu ý nghĩa ngươi thử qua sao lô thanh nha đầu tay nghề cũng thật hảo này kim chỉ đi được lại mật lại chỉnh tề so mai huyện cung may và khá hơn nhiều còn có giày nghe nói giày là nhị tiểu thư trong phòng tường vi nha đầu mang theo tiểu nha đầu nhóm làm ăn mặc đặc biệt thoải mái lại vừa chân trước kia ở trên núi thời điểm bỏ tiền mua tốt một chút giày còn phải để ý tân giày ma chân hoặc là đế giày tổng cảm giác bất bình lúc đó cũng biết này khi cảnh ngộ Nay khi lại như thế nào liệu định tương lai như thế nào? Cho nên, nhất thời có nhất thời hảo, không cần quá mức đau buồn. huống chi, tương lai nhật tử cũng không nhất định liền vẫn luôn là như thế này. Đại ca, trung đỉnh trong mắt lập loè tia sáng kỳ dị, nay cùng bình thường luôn là điểm đạm văn nhã bộ dáng phá lệ bất đồng, ngươi nói chúng ta còn có thể lại xông ra một mảnh thiên sao. Tạ Nam Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng là gật gật đầu, rồi sau đó ánh mắt xa xưa mà trầm trọng mà cũng nhìn về phía tịch liêu bầu trời đêm. Chương 36 gà ai đều giống nhau. Trung thu qua đi lại qua nửa tháng, ngày nọ đêm khuya, không trùng chợt hàng mưa to. Mưa to đứt quãng, liên tiếp hạ 3 ngày, toàn bộ Thanh Châu đều sống lại đây. Cứ việc trận này vũ tới quá muộn, nhưng rốt cuộc là cứu mạng Vũ, địa chủ điển trang lại bắt đầu một lần nữa Mướn người canh tác, vùng ngoại ô đất hoang cây ăn quả thượng cũng trong một đêm kết ra quả lớn, ngay cả trôi dạt khắp nơi dân chạy nạn nhóm đều thấy được hy vọng, muốn không chối từ lao khổ mà về quê nhà đi. Lâm Hi Hi lúc trước bố trí dùng để mở nữ tử học viện sân, ở trong thành xuất hiện lưu dân sau liền lâm thời thay đổi tác dụng, phối hợp quan phủ an bài, mở ra cấp không nhà để về người ở nhờ. Lưu dân nhóm tuy rằng không phải đến từ cùng cái địa phương, nhưng lại không hẹn mà cùng mà nỗ lực bảo hộ bọn họ lâm thời an thân chỗ, thế cho nên cuối cùng một cái lưu dân rời đi sau, lâm Hi Hi lại đi kia sân khi, nơi đó như cũ cùng mở ra trước khi giống nhau, thậm chí càng sạch sẽ, càng sạch sẽ. Nàng bị đến từ người xa lạ ấm áp mà thật sâu cảm động, muốn tìm cá nhân nói một câu, liền đúng lúc thấy Trần Bảo Du cùng Lâm Lệ Lệ vừa nói vừa cười mà song hành mà đến. Tiểu thư, người tác hợp này một đôi mắt thấy muốn thành đâu? Lô Thanh ở bên nhỏ giọng cười nói. Lâm Hi Hi cố ý khoa trương mà liếc xéo nàng, liền người thông minh. Hi Hi Hi. Trần Bảo Du cùng Lâm Lệ Lệ chặt chẽ lui tới, cũng là từ nữ tử học viện mở ra thành Lâm Thời ký túc xá khi đó bắt đầu. Lâm Hi Hi tự Trung Thu đêm đó qua đi. toàn bộ thể sắc và tinh thần đều dừng ở nghị cách tránh nguyệt thạch một việc này thượng mà lâm lỵ lỵ đầy ngập làm việc thiện nhiệt tình không chỗ sắp đặt hơn nữa chân cẳng thịt dần dần trường hợp khôi phục bình thường hành tẩu năng lực liền bất an với chỉ ngồi ở trong nhà xem sổ sách mỗi ngày đều hướng hướng dương phố sân chạy nhìn xem lưu dân nhóm yêu cầu chút cái gì chỉ cần nàng có thể hỗ trợ khẳng định sẽ không đứng nhìn bản quan chân bảo du làm cùng nàng không sai biệt lắm sự hắn ở tiếp tế lưu dân trong lúc nhìn đến như vậy nhiều người ăn không đủ no Thậm chí còn có người vì một ngụm thịt, liền dơ hề hề lao thử đều nhớ thương thượng, Trần Bảo Du trong lòng thật sự không đành lòng. Nhưng Trần Gia trở lại Long Châu thành tới phía trước, vì bình định con đường phía trước, đã tan rất nhiều gia tài, của cải cũng không giàu có, hận không thể một cái tiền đồng hủy đi thành hai cái dùng, cho nên trước mắt cũng không có nhiều đồ vật có thể móc ra tới đón tế người khác. Trong nhà không có, Trần Bảo Du liền đi bên ngoài tìm. Trong bụi cỏ trào xà, hốc cây đào trứng chim. trên núi bố bấy dập bắt được gà rừng con thỏ ly hỏa điền chuột. thông lạch nước sau mương xuất hiện cá trạch, nghe nói còn có người nhìn thấy hết xanh một cái qua đi liền một túi mễ đều đề đến có chút cố sức trắng non thư sinh ở thành thật mấy ngày nội liền phơi đến trên mặt một khối hồng một khối hắc lại còn có mạnh mẽ rèn luyện ra phía trước không có sức lực chân bảo du thay đổi biến đen cũng trở nên càng thêm hay nói bởi vì hắn phát hiện có chút lưu dân không chỉ có là ăn không đủ no còn ngủ không hảo giác ngủ không tốt nguyên nhân rất nhiều Bất quá hơn phân nửa đều là nguyên với tăng thân. Trần Bảo Du xen lẫn trong các loại khẩu âm, thanh âm và tình cảm phong phú, liền so mang hoa mà cho đại gia kể chuyện xưa, nói tin đồn thú vị, đầu bọn họ vui vẻ, trợ giúp bọn họ trọng nhạt hy vọng. Có một lần, Trần Bảo Du giảng đến Sơn Hải Kinh trung tinh vệ lấp biển chuyện xưa khi, Lâm Lệ Lệ vừa vặn tới cấp lưu dân nhóm đưa quần áo. Nàng xem mọi người nghe được nghiêm túc, liền phân phó Tưởng Vi các nàng động tác phóng nhẹ, không cần quay rầy đến Trần Bảo Du. Lâm Lệ Lệ ngồi ở lưu dân giữa, xa xa mà nghe chuyện xưa chỉ thấy trần bảo du giảng đến kích động chỗ lại là gõ phá nổi lại là kêu to diễn xuất một đầu đổ mồ hôi cũng diễn đến phía dưới người xem liên tục trầm trồ khen ngợi mị lực của hắn ở này đó nhỏ vụn quang cảnh đột nhiên nở rộ đây là lâm lị lị nhận thức hắn cũng không phải nàng quen thuộc hắn chẳng sợ đã chính mắt gặp qua nhưng lại nhìn đến hắn vì dân lo lắng lo lắng kia phân cảm động như cũ thời gian lâu di tân hơn nữa lâm hi hi cho tới nay quạt gió thêm tuổi Lâm Lệ Lệ rốt cuộc cổ đủ dũng khí, quyết định tiếp tục soạn ra chính mình cùng Trần Bảo Du này đoạn lương duyên. Đời trước nàng vì lâm ra chạy đi rồi, nay một đời từ đầu đã tới, nàng thề quyết không cố phụ. Mà rõ ràng lão tổ tông tâm tư lâm hi hi, yên lặng ở trong lòng cho chính mình lại nhớ một cọc công đức. Hảo hảo, không cần lại xem bọn họ nói chuyện yêu đương, toan người thật sự. Lâm hi hi cười túm lô thanh vượt qua nữ tử học đường ngạch cửa. Từ ngày mai bắt đầu, học đường là có thể chính thức đối ngoại triều học sinh. Chậm trễ lâu như vậy cuối cùng muốn bắt đầu Bởi vì muốn vội vàng còn tiền cấp điểm kim cát Làm vô nợ một thân nhẹ sung sướng người Lâm Hi Hi lặng lẽ quyết định Nữ tử học đường bắt đầu đệ nhất môn khóa chính là chát vải nỉ lông thú đông Nàng này đầu đã bắt đầu mắt suy xét vải nỉ lông tiểu xưởng Lô thanh lại còn đắm chìm ở vừa mới nhìn đến tình yêu nam nữ thượng Tiểu thư trong lòng kỳ thật là hâm mộ đi Nàng đống nhiên nói Lâm Hi Hi ngẩn ra hạ Trước mắt khó hiểu Hâm mộ cái gì cho mộ nhị tiểu thư cùng Trần công tử a. Ở Lô Thanh xem ra, nhà mình đại tiểu thư chính là mạnh miệng mềm lòng người, lúc này càng là làm bộ chẳng hề để ý, trong lòng kỳ thật muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Cho nên nàng bưng cổ Vũ thái độ nói tiếp, tiểu thư không cần xuất ruột, chờ lần này tình hình thai nạn qua đi, đại gia sinh hoạt dần dần khôi phục bình thường, khẳng định sẽ lục tục có người tới cửa hướng tiểu thư cầu hôn. Tiểu thư như vậy ưu tú, nhất định sẽ có rất nhiều người tới. Lâm Hi Hi, không thể không nói Lô Thanh lời này là thật sự cho nàng để ra cái tỉnh. Nàng hiện tại là thích hôn tuổi, lại thêm Trần gia cùng Lâm Lệ Lệ đem hôn sự nhất định, kế tiếp đại gia liền đều sẽ mắt với nàng cái này trưởng nữ hôn sự. Rốt cuộc dựa theo truyền thống tới nói, muội muội không thể ở tỷ tỷ phía trước cả. Lâm Hi Hi ít nhất cũng muốn có thật đánh thật hôn nước, Lâm Lỵ Lỵ mới có thể xuống tay chủ bị hôn lễ. Nghĩ vậy một chút, Lâm Hi Hi đốn rắc một cái đầu hai cái đại. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, thương nghiệp liên hôn. Thê tử Phu Cương. Liên tiếp đối với nàng tới nói thực trầm trọng chữ, hô hô lạp lạp từ bầu trời nện xuống tới, tập đến nàng vượng vượng hồ hồ. Vì thế Lâm Hi Hi nháy mắt đã không có nghiêm túc sân tâm tình, nàng ngồi ở mãn quải vàng lá cây hành hạ, thở ngắn than dài. Than hai tiếng, bỗng nhiên ý thức được gần nhất trong lòng ngực đều vắng vẻ. Tiểu gia hỏa lại chạy ra ngoài chơi. Kết trung thu qua đi, Lâm Hi Hi cảm thấy mèo đen tựa như xoay tính dường như, ngày ngày ra bên ngoài chạy trốn cần. Buổi sáng so nàng thức dậy sớm không nói, mỗi ngày đều là trời tối sau mới trở về. Một hồi ra không phải lại nhảy đói, chính là vây được thất điên bắt đảo. Về và hiểu sỉu, Lâm Hi Hi cùng nó nói chuyện, nó cũng đã đánh lên khỏe khỏe. Lâm Hi Hi lại một lần cảm thấy, rất có khả năng là đại tiên động phàm tâm, coi trọng nhà ai tiểu cô nương yêu. Liên cố chính mình sự tình, cũng không nóng nảy sốt ruột ta Lâm Hi Hi tức giận đến cái mũi đều phải oai Chờ dương ai giải điên rồi tiểu hắc miêu buổi tối trở về, cùng nó nói điểm nhân sinh đại sự. Hồng Nhật tây nghiêng các gia phòng bếp trên nóc nhà bước lên lượn lờ khói bếp vội vàng đi ấm áp phương nam qua mùa đông chim chóc từ đỉnh đầu thượng thành phiến bay qua lâm hi hi ngẩng cổ chờ đợi trên nóc nhà xuất hiện tiểu thắt điểm nhưng mà chờ đến thiên hoàn toàn đêm đen tới cũng không mong đến trong phòng chuẩn bị rực rỡ muôn màu đồ ăn mới mẻ rau quả còn hảo thức ăn hương vị là bình phong ngăn không được tắm gội thay quần áo xong sau lâm hi hi nằm lên giường chóp mũi quanh quẩn các loại khí vị lệnh người cảm thấy lại nị lại hầu yêu đương cũng muốn chú ý về nhà a tổng không thể mỗi ngày cùng nhà người khác cải thiện đi nàng lầm bầm lầu bầu trong chốc lát buồn ngủ dần dần ập lên tới lâm hi hi cường trống nhưng vẫn là đã ngủ trong phòng ánh nến chưa tắt một chi tân điểm ngọn nến thiếu rất hơn phân nửa mèo đen mới từ ngoài cửa sổ nhảy vào tới nó sớm đã bụng đói kêu vang nghe thấy đồ ăn hương khí lập tức đem đồ ăn trong mâm trở thành hư không lại nghĩ tới lâm hi hi dặn dò miễn cưỡng giải quyết rất nó không lớn thích mới mẻ rau quả thấy đèn sáng lên Mèo đen chuẩn bị qua đi thổi tắt trở lên giường, nhưng nó vừa tới đến mép giường, đột nhiên nghe thấy được Lâm Hi Hi nói mê. Tóm lại là phải gà. Gà ai đều giống nhau. Nó sâu thẳm mà chiều kia đưa lưng về phía bên ngoài nằm nghiêng nhỏ yếu bóng người nhìn liếc mắt một cái, thật lâu sau chưa đậu. mươi 37 đơn phương từ biệt. Ban đêm ngủ đến mơ mơ màng màng, Lâm Hi Hi bỗng nhiên cảm giác chính mình bị một đoàn lại mềm lại ấm mau hồ vẻ mặt, theo bản năng rỗi tay đi vớt. Từ mèo đen thị giác xem qua đi. Nữ nhân này như là say rượu sau thất trí giống nhau, đôi mắt cũng không mở to, huy khởi tiểu bạch móng vuốt đối với không khí chính là một đốn loạn trảo loạn cào. Phần 35 Ai, tiêu miêu không bất lo. Mấy ngày nay bắt được Mao đoàn, ta tất cả đều phóng tới thư viện mặt Bắc phòng chống tử. Nếu là ấn ngươi phía trước làm người gỗ tiêu hao lượng xem, những cái đó Mao đoàn hẳn là đủ ngươi làm hơn một ngàn cái người gỗ. Chẳng qua, không cần lại làm ta. Rốt cuộc thế gian này chỉ có một ta. Không gian ngươi không dùng được, ta thả mang đi. Mặt khác, đều phân tán an bài ở các nơi, ngươi lúc sau sẽ chậm dại phát hiện. Nói tới đây, mèo đen trầm mặc xuống dưới. Nó biết lâm hi hi lại đã ngủ, biết chính mình vừa mới lời nói, nàng đại khái một chữ cũng không nghe được. Ly biệt luôn là mang theo thương cảm sắc thái, mà nó căm ghét loại này cảm xúc. Cuối cùng một lần dùng lông xù xù móng đuốt để xuống lâm hi hi mu bàn tay, theo sau, mèo đen đối với lâm hi hi ngực chô dùng sức vung lên chảo Nàng và táo bị tự nhiên kéo ra, lộ ra phía dưới tảng lớn trắng non da thịt. Mèo đen mặc niệm phi lễ chớ coi, vội vàng nhảy xuống giường, từ cửa sổ đi ra ngoài, thân ảnh nháy mắt biến mất ở bóng đêm bên trong. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hi Hi tỉnh cái đại sớm, nhưng mà vừa mở mắt, mép giường trống rỗng, như là kia chỉ vật nhỏ trước nay không xuất hiện quá. Hôm nay nàng cảm thấy phá lệ sinh khí, liền áo ngoài đều không khoác, làm ngồi ở mép giường, tiến vào minh tưởng trạng thái, nếm thử dùng ý niệm liên lạc mèo đen. Chính là, thức hải bên trong trống trải yên lặng, không có cái kia thanh triệt sạch sẽ thiếu niên âm. Tiểu thư tỉnh. Lô thanh đẩy cửa tiến vào, vòng qua bình phong phát hiện Lâm Hi Hi đã ngồi dậy, vội vàng từ trên giá áo gỡ xuống áo ngoài cho nàng mặc tốt. Nhị tiểu thư rời giường không có. Lâm Hi Hi biên hỏi biên đi ra ngoài. Nổi lên. Lô thanh tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy nhà mình tiểu thư sắc mặt không vui, chỉ lo tiểu tâm đổi kịp, không dám lắm miệng vấn đề. Lâm Hi Hi một đường chạy nhanh đến Lâm Lị Lị cửa phòng, nghe thấy nàng đang ở bên trong cùng tường Vi thương lượng hôm nay xuyên nào bộ váy áo, đột nhiên dừng lại chân. Đều nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, Lâm Lị Lị hiện giờ cuối cùng dần dần lại trở về thiếu nữ nên có trạng thái. Từ góc độ này đi lên xem, là đáng được ăn mừng. Rốt cuộc Lâm Hi Hi vẫn luôn cảm thấy, Lâm Lị Lị vì lâm ra trả giá quá nhiều, vì nàng chính mình suy xét đến quá ít. Khó được nàng có tưởng coi trọng nhân sự. Lâm Hi Hi không nghĩ bại Lâm Lệ Lệ hứng thú, cho nên không có trực tiếp xâm nhập. Cũng đúng là này ngắn ngủi tạm dừng, khiến cho nàng nguyện ý lấy cảm thụ chung quanh thế giới. Trong viện hoa cỏ hương thơm, di nhân tâm tỷ, Lâm Hi Hi táo úc tâm tình ở bất chi bất giác trung hóa khai không ít. Đại tiểu thư tới như thế nào không đi vào. Tiểu Nha Hoàng bưng nhiệt canh tiến sân, liếc mắt một cái thấy ngừng ở cửa phòng Lâm Hi Hi chủ tớ, rất là khó hiểu. Lâm Lệ Lệ nghe vậy đi ra hai bước, nhìn thấy Lâm Hi Hi quần áo cũng chưa nghiêm túc mặc tốt bộ dáng. Quan tâm hỏi, làm sao vậy? Làm ác mộng. Lô thanh tưởng vì các ngươi trước đi ra ngoài đi, làm ta cùng nhị tiểu thư đơn độc nói hai câu. Lâm Hi Hi hai mắt thất thần mà chiều trong phòng đi, bộ dáng này xem đến Lâm Lị Lị càng cảm thấy lo lắng. Vừa nghe thấy bọn nha hoàn tiếng đóng cửa, nàng liền vội vàng kéo Lâm Hi Hi, trước mắt nôn nóng hỏi, xảy ra chuyện gì? Than cầu giống như đi rồi. Lâm Hi Hi cảm giác chính mình than ra khẩu khí này, tựa như một cái vô hình đạn pháo dường như. tất đến nàng chính mình đều choáng váng. Lâm lị lị cũng không giống như giật mình, mời đến tiên đều là như thế, bọn họ ở nhân gian đợi đến càng lâu, tiêu hao tiên linh liền càng nhiều, mang xuống dưới lực lượng sớm hay muộn muốn tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, này một vị đích xác trở về đến có chút sớm. Đại để là dẫn nước biển lại tinh lọc nước biển, hao phí rất nhiều tâm lực. Đi cũng nên từ biệt. Lâm hi hi phiên khởi mặt bàn không chén trà, tưởng cho chính mình đảo nước miếng uống. nhưng mà lâm lỵ lỵ nơi này không thói quen bị lênh trả nàng nhắc tới ấm trả chống không trong lòng cảm giác mất mát vô cơ càng sâu cả người tựa như bị bệnh dường như vẻ vải hiệu sự mà ghé vào mặt bàn gối lên cánh tay mí mắt đập hạ. từ trước tiểu miêu nhi ở thời điểm còn ngại nó kiều khí suốt ngày mà muốn người ôm so tiểu hài tử còn muốn dính người trước mắt phảng phất chỉ cần nó đột nhiên trở về nàng liền cái gì đều không oán không trách mấy ngày nay ta tổng nhìn thấy có miêu nhi ở nhà ta trên nóc nhà đi lại Ngươi nếu là thấy thích, ôm một hai chỉ trở về dưỡng, dưỡng hôn giống nhau sẽ dính ngươi. Không thể tưởng được càng tốt khuyên bảo tri tử, lâm lị lị chỉ phải như vậy an ủi vài câu. Nàng trong lòng lại làm sao không rõ, mặc hắn thế gian mặt khác miêu nhi ngàn hảo vạn hảo, cũng đánh không lại trong lòng yêu sâu sắc. Qua đi hơn 20 năm sinh hoạt trải qua luyện liền lâm hi hi tự lành lực, nàng thực mau lại trọng nhạc sinh hoạt động lực. Điểm kim các nợ còn muốn còn, nàng muốn làm nữ tử học viện còn không có tổ chức. lâm gia nói không chừng còn có tân nguy cơ muốn đối mặt nàng không nghĩ mặc kệ chính mình xa vào với mất mát cùng bị thương chẳng qua mỗi khi nhớ tới cái kia thân mật khăng khít màu đen mao đoàn trong lòng vẫn là sẽ hảo một trận hụt hẫng cho nên lâm hi hi thật sự phân phó lô thanh cho nàng chuẩn bị một ít thiếu du thiếu muối thịt mạt thịt hối, dùng để đầu y như cũ canh giữ ở lâm gia mấy chỉ mèo hoang mèo hoang nhóm không có địa linh tiên một nửa thân cận người lâm hy hy cũng không trông cậy vào chúng nó cùng thán cầu giống nhau nhậm người vo tròn bốc dẹp rốt cuộc ở cái này thời không hạ dưỡng sủng vật nhân ra thiếu đến đáng thương đại đa số người còn đem bọn họ xem thành có công kích tính giá thú hoặc là thích hợp dùng ăn thịt vô luận là nào một loại đối miêu mà nói đều là nguy hiểm cho nên nàng càng vui nhìn thấy chung nó đối người bảo trì độ cao cảnh giác trạng thái lâm Hi Hi ái miêu sự ở lâm gia đã không xem như bí mật trừ bỏ phòng bếp sẽ cho nàng chuẩn bị thấp muối thiếu du thịt chín ở ngoài phàm làm ai huyện ngũ huynh đệ ra ngoài thủ công bọn họ liền sẽ tìm cách lộng chút cá trở về Từ hùng lôi giao cho Lô Thanh. Ngày này, Lâm hi hi lại thu được hậu viện đưa tới tiên cá. Tiểu thư muốn đưa đi phòng bếp mổ hảo hầm chính sao. Lô Thanh nhìn thùng gỗ tươi sống mấy cái tiểu ngư hỏi. Dưỡng lên, ngôi lớn chút lại tệ. Học viện chiêu sinh tuyên truyền tin tức đã phát ra đi, là nên vì học viện bên kia nhiều chuẩn bị chuẩn bị. Bất quá này nạn hạn hán vừa qua khỏi, rất nhiều nhân gia đều còn ở vì đồ ăn cùng thu đông quần áo phát sầu, phòng trừng không mấy cái học sinh tới. vừa lúc có thời gian chờ cá lớn lên lâm hi hi nằm ở án trước từng nét bút mà viết xuống tiến cử thầy giáo kế hoạch ngoài cửa sổ nổi lên gió thu trong viện có vài miếng vừa mới rớt xuống lá khô bị thổi đến khắp nơi phiên động, sàn sạt rung động. lô thanh vội đem cửa sổ giảm chỉ chưa một cái tế phùng theo sau đi ra ngoài để ra một bình trà nóng tiến vào nói thành thích hợp uống độ ấm phụ đến lâm hi hi trong tầm tay gần nhất khô giáo tiểu thư muốn uống nhiều thủy nàng sau khi nói xong theo bản năng mà thấp hạ mắt Sau đó ngoại ý muốn từ Lâm Hi Hi trước mặt viết rất nhiều tự trên giấy nhận ra tên của mình, tiểu thư không phải ở viết học đường lão sư người được để cử sao. Như thế nào? Như thế nào có nô tì tên? a đối. Lâm Hi Hi nhấp khẩu nước ấm, giải thích nói, ngươi phía trước không phải học quá hát tuần sao. Ta tưởng nếu có người muốn học hát tuần nói, ngươi là có thể giáo các nàng nha. Tiểu thư ngàn vạn không cần như vậy tưởng. Con hát là nhất bị người xem thường. Nơi nào sẽ có người muốn nghe diễn Lô Thanh sợ hãi, trong lúc nhất thời trong lòng toát ra đủ loại ý tưởng, cho rằng Lâm Hi Hi là để ý nàng có như vậy một đoạn trải qua, thâm cho rằng xỉ mà lo âu lên. Thấy nàng như thế đại phản ứng, Lâm Hi Hi lập tức ý thức được chuyện này thượng là nàng lỗ mãng, vội vàng vạch tới Lô Thanh tên, trấn ăn nói, ta không có ý khác, đối ta mà nói, khí khúc là một loại nghệ thuật hình thức. Việc này là ta suy xét không chu toàn, còn thỉnh ngươi không cần hướng trong lòng đi. Tiểu thư nói như vậy liền chết sát nột, tỷ lô thanh không dám dương mắt. Nhưng ta là thiệt tình thực lòng mà thích. Lâm Hi Hi dựa hướng lưng ghế, nhớ lại một người đi nghe diễn thời gian đoạn ngắn. Trên đài hê hê a a, đầy nhịp điệu, váy áo tung bay, cảnh tượng biến hóa. Nàng ngồi ở phía dưới, khi thì nghe được mê mẩn, thoải mái cười to hoặc nước mắt và nước mũi lệ mặt, khi thì phân thần phát nốc, mượn người khác náo nhiệt tới tông cổ chính mình cô độc. Cũng không biết trong thành nơi đó diễn hảo, tìm cơ hội ta thật muốn đi hảo hảo nghe một chút. Lô Thanh lắc đầu, Nô Tỳ không biết. Nếu là tiểu thư có hứng thú, Nô Tỳ đi tìm người hỏi một câu. Lâm Hi Hi nhìn ra Lô Thanh là không có thể từ quá khứ trải qua đi ra, cũng không nghĩ miễn cưỡng nàng. Phóng cái ly thời điểm, vừa lúc lộ ra trên cổ tay Mai huyện huynh đệ cho nàng đánh bạc vòng tay, trong lòng có chủ ý, lần trước tạ đại ca bọn họ cho ta đánh này tinh xảo bạc vòng tay, ta còn không có tới kịp cảm tạ bọn họ đâu, vừa lúc thỉnh bọn họ đi xem diễn, thượng trong quán trà ngồi ngồi. Thoạn đường cùng Trung Đình Đại ca nói chuyện tới học viện giảng bài sự. Biết được Trung Đình viết đến một tay hảo tự, chỉ do ngoài ý muốn. Trung thu ngày ấy, mai huyện ngũ huynh đệ đưa tới cháp, không chỉ có trang một con bạc vòng tay, còn có một trương điệp lên mỏng giấy. Lâm Hi Hi triển khai vừa thấy, nhìn thấy bên trái họa có đơn giảng cơ quan đồ, bên phải còn lại là văn tự thuyết minh. So với này vòng tay ở trong chứa xảo rượu thiết kế, Lâm Hi Hi trước tiên chú ý tới chính là những cái đó mạnh mẽ hưu lực tự. Đều nói chữ giống như người. Nàng liếc mắt một cái là có thể kết luận, vòng tay bản thuyết minh xuất từ trung đình tay. Rồi sau đó nàng tìm cơ hội xác nhận một lần, liền càng thêm kiên định muốn thỉnh trung đình đến nữ tử học viện giảng bài tâm tư. Nữ tử tiến học đường là có bội tổ hấn, tiểu thư thật sự quyết định muốn làm như vậy sao? Lô Thanh từ hát tuồng tâm ma Trung dần dần đi ra, quan tâm khởi lâm hi hi tân nói sự tới. Hơn nữa, nữ tử học đường, nam tử giảng bài, cũng là sẽ bị người lên án. Sự tình đều là người làm được. không đi làm như thế nào biết được chưa? Lâm Hi Hi rảo hoặc cười, huống hồ đem người ta tay đoạn, ăn người ta miệng đoạn, này hơn phân nửa thành người đều là hải tỉnh thủy nuôi sống, ta đảo muốn nhìn một chút, ai phải làm cái thứ nhất đứng ra phản đối ta. mươi 38 di nương hồi phủ Nữ tử học đường chính thức bắt đầu mở cửa nên sinh, nhưng mà kim Sa huyện nội mỗi người đều chỉ là nhìn, không một báo danh. Lâm Hi Hi đã sớm dự đoán được, cho nên ngày thứ nhất, Nàng mang theo lô thanh các nàng mấy cái nha hoàng đem học đường không có mở ra mấy gian nhà ở tất cả đều mở ra, nguyên ý tự nhiên là thông gió để thở, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới lại ở chỗ này phát hiện trồng chất như núi miêu mao đoàn. Là thán cầu để lại cho ta. Lâm Hi Hi có chút kích động mà một lần nữa đem học đường các nơi chạy một lần, cuối cùng cũng chỉ phát hiện này một phòng có như vậy nhiều miêu mao Trên mặt nàng nhảy nhót lại một lần bị ảm đạm thay thế. tiểu thư miêu không phải là đã chết đi. nghe nói có chút có linh tính động vật biết chính mình số tuổi thọ không nhiều lắm sau liền sẽ chính mình rời đi chủ nhân ra tìm cái không ai phát hiện địa phương chính mình an an tĩnh tĩnh mà đi nói bừa cái gì đâu cũng không biết nhỏ giọng điểm tiểu thư nghe thấy được nên nhiều khó chịu bọn nha hoàn không dám lại nghị luận cũng không có người dám thấu thượng lâm hi hi trước mặt đi xung xoe cây hạnh thượng đơn bạc lá khô đánh toàn nhi từ từ rơi xuống lâm hi hi phủng đoàn miêu mao ở cây hạnh hạ ngồi yên trong chốc lát Mới vừa thu thập hảo tâm tình, liền nghe nói trong nhà phái người tới thỉnh nàng trở về. Tiểu thư, lão gia nói nhị di thái, tam di thái còn có hai vị thiếu gia hôm nay buổi tối chạy về ra ăn cơm, làm ngươi cũng sớm chút trở về chuẩn bị. Nghe vậy, lâm hi hi không cầm những mày. Không nói đến nàng đối này phân tiện nghi thân tình cũng không coi trọng, liền tính đứng ở lâm tích tích góc độ thượng tưởng, cũng không có nàng cái này gia chủ cho các nàng hai cái gì nương nên tiến đưa ra đạo lý đi. Hùng chi lâm hi hi rõ ràng mà nhớ rõ, nhị di nương hứa cùng hân là cùng lâm tích tích náo loạn một hồi lúc sau, mới bị lâm Lão ra khuyên ly lâm ra ra ngoài tránh nóng. Vì thế lâm hi hi đem lô thanh đơn độc gọi vào một bên. Ngươi cảm thấy, nếu là nhị tiểu thư ở, nhị tiểu thư sẽ nói như thế nào? Lô thanh bị hỏi đến ngẩn ra hạ, chợt lại tưởng, đại tiểu thư mấy ngày này tới nay đích xác thực để ý nhị tiểu thư cái nhìn, sẽ như vậy hỏi cũng không tính kỳ quái, liền nhỏ giọng mà theo thật nói. Nhị tiểu thư sẽ kêu ngài làm bộ không nghe được Đúng vậy Lâm Hi Hi nhuẩn miệng cười Lô Thanh đi cho ta kêu cái thợ một tới Ta phải làm một thứ Phần 36 Truyền lời gia đình còn chờ trở, trở về phục mệnh Thấy Lâm Hi Hi không có lập tức muốn dẹp đường hồi phủ ý tứ Chỉ phải thiền mặt Cười gượng hỏi Tiểu thư không quay về sao Này không phải còn sớm sao Lâm Hi Hi ngửa đầu nhìn nhìn sắc trời Ta phải làm cái đồ vật Làm tốt liền trở về Gia đình còn muốn nói lời nói Lâm Hi Hi trong viện đầu nha hoàn đã há mồm với người. A Phúc, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ đại tiểu thư muốn làm cái gì sự tình còn phải hỏi đến ngươi ý tứ? A Phúc không dám. Gia đình sợ tới mức đầu gối đều mềm hạ, nhưng thấy Lâm Hi Hi sắc mặt hiền lành, liền cảm thấy chính mình hẳn là xem như hoàn thành nhiệm vụ, cười mịa cáo lui. Tiểu thư nói làm xong cái này đổ vật lại hồi phủ, như vậy tùy tiểu thư ý tứ. Tiểu nhân về trước phủ cùng lao ra nói một tiếng đi. lâm hi hi cũng không đến mức khó xử một cái chạy chân hạ nhân không để ý tới tiểu gia đình một lòng một dạ tất cả tại chính mình phải làm đồ vật thượng nàng tiếp đón mặt khác nha hoàn đi hỗ trợ tìm tài liệu đầu gỗ dây thừng vải bố cây mây tiểu thư muốn làm thứ gì ra tới bọn nha hoàn tò mò hỏi lâm hi hi lắc đầu cười mà không nói chỉ nói hẳn là thực mau là có thể làm tốt thợ mộc lại đây lúc sau trước nhìn lâm hi hi chuẩn bị tài liệu có chút mờ mịt chờ lâm hi hi lấy thượng sơ đồ lại đây khoa tay múa chân thợ mục mới dần dần minh bạch nàng nụ cầu học đường trong viện gõ gõ đánh đánh thực mau liền thấy hồng nhật tây nghiêng hoàng hôn kim huy vẩy đầy lâm phủ cửa đường cái lâm lão ra tinh thần sáng láng mà nên trở về chính mình nhị vị thiết thất tâm tình lần hảo cơ hồ đều đã quên hết lâm hi hi còn không có về nhà sự nhị phòng hứa liên nương cùng tam phòng dì kiều lẫn nhau sam vừa nói vừa cười mà vào cửa hứa liên nương nhìn quanh rực rỡ dì kiều tuy rằng phong tư hơi tốn lại cũng không ở khí thế thượng thấp hèn đi nửa phần theo sát các nàng phía sau vào cửa là lâm hi hi trên danh nghĩa hai vị đệ đệ lâm chiết chiếu lâm chiết hưng nhị vị thiếu ra ở hồi trình trên đường bởi vì một con chị kê mà xảo lên cuối cùng lâm chiết chiếu bị bắt nhường cho đệ đệ sắc mặt tự nhiên hảo không đứng dậy mà được chị kê lâm chiết hưng ở mo đến lâm phủ khi phát hiện chính mình chiến lợi phẩm đột nhiên đã chết tiểu khóc một hồi lúc này đôi mắt hồng hồng lâm lão ra mong nhi tử đoàn tụ mong đến chính hăng hái Nào biết từng bước từng bước đều đối hắn cái này cựu biệt cha dị thường lãnh đạm, thừa nhận rồi lớn lao cảm giác mất mát lâm lao ra, rất là chán nản chắp tay sau lưng vào cửa. Hứa liên nương xưa nay thận trọng, tự nhiên có thể nhìn ra này phụ tử ba người chi gian cứng đờ bầu không khí. Nhưng lâm chiết chiếu hiện giờ đã mãn 12 tuổi, đúng là có tính tình thời điểm, nàng nếu là đi nói thầm nhắc mãi, rất có khả năng hoàn toàn ngược lại, cho nên nàng dứt khoát bỏ qua một bên nhi tử mặc kệ, cuốn lên lâm lao ra. Lao ra, nay một đường gấp trở về. Bụng có chút đói bụng đâu, lao ra hẳn là cho chúng ta ăn bài cơm chiều đi. Hồi chính mình ra còn sợ ăn không được cơm. Lâm lão ra mười phần tưởng nghiệm hứa liên nương này nũng nịu thanh âm, liên quan hắn từ trước không thích trên người nàng thường có kia cổ son phân vị, lúc này nghe đều vui vẻ chịu đựng. So làm nũng, dì kiều xem như bổng có kỳ danh, lại không có học được nhiều ít này bản lĩnh. Nàng cũng không nghĩ giống hứa liên nương như vậy trước mặt người khác khoe khoang phong tao, liền đi thong thả hai bước, túng túng hồng con mắt lâm chết hương. Lâm Chiết Hưng tám tuổi, đúng là chơi tính đại tuổi tác, cho nên mất đi hao hết chắc trở mới từ huynh trưởng trong tay cướp được trí kê, trong ngực tràn đầy không cam lòng, cảm xúc thượng đầu, lập tức không qua được. Lúc này bị mẫu thân một túm, đầu đều bị hoảng đến có chút vượng, hông mắt ngẩng đầu nhìn qua. Cha ngươi còn so ra kém một con gà quan trọng. Di kiêu giận trừng nhi tử, còn không mau đi hống hống cha ngươi. Cha trong lòng trừ bỏ lâm tích tích chính là lâm Chiết chiếu, ta mới không đi lên xem náo nhiệt lâm Chiết Hưng đĩu môi. không nghĩ chiếu gì kiểu ý tứ làm, di kiêu khí đến thiếu chút nữa muốn méo người, ngươi nếu lúc này không đi, về sau đã có thể thật sự không có cơ hội, cũng đừng hy vọng cha ngươi cho ngươi mua người muốn mã. nghe được mẫu thân để chính mình trong lòng hảo, lâm triết hưng lúc này mới giống như ăn đánh đòn cảnh cáo, thể hồ quán đỉnh, mạnh mẽ đánh lên vài phần tinh thần, khẩn đi hai bước đuổi theo lâm lão ra. lâm lão ra cùng hai phòng di nương ở phía trước đoàn tụ khi, lâm lị lị này đầu đã ăn qua đồ vật, nương thân thể ôm bệnh nhẹ vì tử. Sớm nghỉ ngơi. Nàng trên đùi đại bộ phận đã trương càng, chỉ có chân cổ vẫn luôn đều đau hám khô quát. Điểm này điểm dị thường cũng không ảnh hưởng nàng bình thường hành tẩu, chỉ là hiện giờ có tâm hướng người, nghĩ đến ngày sau phu thê tương đối khi, hắn sẽ nhìn đến này xấu xí héo rút trứng, hay là là nghiêm trọng như lúc trước như vậy, lộ ra lành lạnh bạch cốt. Lâm lị lị không thể nói không lo lắng. Muốn chân hoàn toàn hảo, đại khái còn cần lại dùng một lần dược. Hơn nữa vì không còn nữa phát, dược không thể đoạn. Này dược đến tới không khó, cũng không biết giá cả. Mỗi khi Lâm Lị Lị tìm Lâm Hi Hi hỏi, Lâm Hi Hi đánh cái ha ha liền đi qua, hoặc là nói mức không nhiều lắm, muốn lao tổ tông tin tưởng nàng có thể lấy bản thân chi lực hoàn lại, hoặc là liền nói không quý, hơn nữa nàng đã nghĩ đến bán cái gì cấp điểm kim các tới đổi nguyệt thạch. Thật là cái nhà đồng đốc Tư cập này, Lâm Lị Lị lắc đầu, cười thở dài. Tương Vi bưng an thần trà tiến vào, vừa lúc nghe thấy Lâm Lị Lị lần này càng khái, tò mò hỏi, tiểu thư đang nói ai? đại tiểu thư nha lâm Lệ Lệ không tự giác mà sờ lên chính mình đùi phải ta nói cái gì nàng liền tin nàng làm nhiều như vậy đồ cái gì đâu người một nhà không nói hai nhà lời nói đại tiểu thư đồ tự nhiên là toàn bộ lâm gia hương thịnh phồn vinh thường vi nghiêm túc nói lâm lì Lệ mỉm cười cúi đầu tiện đà nhẹ nhàng giơ giơ lên tay như vậy ông nói gà bà nói vịt mà giao lưu không có ý tứ nàng không bằng sớm chút nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần tiếp tục ở lâm hi hi phía sau thế nàng lo liệu lâm gia sinh ý đúng rồi lâm lị lị dọn xong gối đầu hỏi tường vi nói đại tiểu thư còn không có trở về sao đúng vậy đâu tường vi cố tình đè ép tâm lượng lại nói tiếp đại tiểu thư giống như cùng từ trước có chút không giống nhau nàng dị vãng đều sẽ vì ra trạch hòa thuận bồi lao ra cùng các di nương ăn cơm lần này nghe nói a phúc đều đi học đường thỉnh ba lần tiểu thư vẫn luôn ở nghiên cứu cái lùn giá gỗ cũng không biết đến tột cùng phải làm ra cái gì tới lâm lị, lị cởi háo nằm xuống ý cười doanh mắt vẫn là như bây giờ hảo đang trước Lâm láo ra chờ đến muốn phát hỏa. Lại đi hỏi một lần. Hỏi rõ ràng đại tiểu thư rốt cuộc có trở về hay không tới ăn cơm. Lâm Lão ra mặc mi dựng ngược. A Phúc một bên lau mồ hôi một bên ra bên ngoài chạy, còn chưa tới phủ cửa, liền nghe nói Lâm hi hi một hàng tới rồi. Ta thân cô mãi mãi A hắn hỉ cực mà khóc mà chạy về chính sảnh, vội vàng cấp Lâm Lão ra đệ tin tức. Trong phòng, Lâm chết chiếu trước mặt Ngọc Điệp đã đôi một đống hộp áo. Đang đợi gia chủ trong khoảng thời gian này. hắn đã ăn luôn suốt một mâm táo xanh những người khác cũng không hảo đến nào đi hứa di nương đều sắp không sức lực cười thật vất vả nghe được lâm hi hi trở về tin tức mọi người nhìn như không gì động tác ngầm một đám đều xoa tay hầm hẻ hận không thể chờ đồ ăn vừa lên tới liền thượng thủ đi bắt lâm lão ra nghẹn một bụng lời nói liền chờ lâm hi hi lại đây liền đảo cây đậu dường như nói ra phát khó chịu khí lại không nghĩ rằng hậu viện thế nhưng truyền đến tin tức nói lâm hi hi vốn là nói đổi một thân sạch sẽ quần áo tới ăn cơm Kết quả thay quần áo thời điểm không cẩn thận cắn một chút, đầu gối vô cùng đau đớn, Lâm Thời quyết định ở chính mình trong phòng dùng cơm. Chính sảnh mọi người tức khắc tức giận đến sắc mặt xanh mét. Nay đốn cơm chiều ai cũng không ăn được, ăn xong lúc sau, Lâm láo ra mấy độ muốn đi tìm Lâm Hi Hi, nhưng rốt cuộc đi, rồi lại bị Lô Thanh lấy tiểu thư đã nghỉ ngơi vì từ, cự chi ngoài cửa, chạm vào một cái mũi hôi, tức giận đến phủi tay rời đi. Cách Thiên, ăn được ngủ no Lâm Hi Hi rời giường rửa mặt, Lô Thanh sắc mặt không tốt mà vào nhà nói cho nàng. mai huyện huynh đệ kia trôi nháo đi lên nói là nhị thiếu gia tưởng tham quan một chút nhà mình tân toát ra tới làm nghề ngội lò kết quả bị dương bình khôn tấu đến hình chữ ít té ngã trên đất lâm hi hi như mày nghĩ thầm chẳng lẽ là nàng tối hôm qua cố ý trêu cợt nhị phòng tam phòng cho nên dương bình khôn bọn họ cũng cùng nàng cùng chung kẻ địch nhưng lại thâm ngẫm lại dương bình khôn cố nhiên xúc động nhưng hắn bên người còn có trung đình triệu miêu như vậy bình tĩnh người lẽ ra hắn sẽ không đối lâm chết chiếu động thủ chưa chừng là vừa ăn cướp vừa la làng đâu lâm lì lì ánh mắt sắc bén lên trầm giọng nói đi nhìn một cái chương 39 con mất dậy, lỗi của cha hậu viện phía tây dương bình khôn đã bị lâm ra gia đình đại lại chờ chủ gia hạ đạt trừng phạt mệnh lệnh lâm chiết chiếu đã bị hứa di nương mang về trong phòng thượng dược hắn mắt phải mi cốt vị trí thực sự ăn dương bình khôn một trường cứ việc dương bình khôn mới xử tam thành lực nhưng da thịt non mịn thiếu ra cùng người biết võ như thế nào so thượng dược khi, lâm chiết chiếu mi cốt chỗ còn chảy ra nhẹ nhẹ vết máu Mà từ mi đôi đến huyệt thái dương vị trí đều đỏ bừng một mảnh, hơi hơi xứng cao. Như thế Điêu Nô nên đánh chết. Lâm Chiết chiếu tức giận đến đấm bàn, ta làm thiếu ra, còn quyết định không được một cái Điêu Nô chết sống. Nhà này trở về làm cái gì? Này lại nơi nào như là nhà ta? Hứa Di nương vội dùng khăn đi che hắn miệng, lúc trước ở thôn trang, ngươi không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao? Trở về đại trạch chính là phải mọi việc làm tỷ tỷ ngươi một đầu, nói như vậy cũng không thể lại nói. lâm chiết chiếu buồn giận khó tiêu tình nguyện liền đái ở thôn trang không trở lại hứa di nương trong mắt nhỏ giọt xoay hai vòng kỳ thật cũng không phải không được a lâm chiết chiếu ngơ ngác là không dự đoán được mẫu thân sẽ nói như vậy hắn di truyền hứa di nương đơn vững nhãn ngày thường bị thái mọc lan tràn lúc này lại lộ ra một cổ tử ngờ nghệch nương Ngươi có tính toán gì không nương cũng chưa nói tới có tính toán gì không hứa di nương vê rừng tay khăn một góc nhẹ nhàng ở chính mình tiêm mũi thượng điểm hai hạ Đôi mắt hư xem dày đầu, tâm tư trong chuyển, thả xem tỷ tỷ ngưỡng như thế nào xử lý hôm nay việc này lại nói. Nàng lời này sau khi nói xong không lâu, hạ nhân tới báo nói đại tiểu thư tới rồi. Lâm chiết chiếu nguyên bản ở trán đến chết mà phiên thư, nghe thấy bên ngoài thanh âm, vội vàng gión ra gión rén rời đi tiểu trên giường nằm hảo, làm bộ nửa hôn mê trạng, mày hơi cho. Di nương. Ngoài cửa, Lâm Hi Hi còn tính khách khí mà cùng hứa Di nương chào hỏi, đồng thời trong chiều phòng nhìn xung quanh. Đệ đệ thương tình như thế nào? Đôi mắt bên cạnh sưng lên, cũng không biết có hay không thương đến đầu góc. Vừa mới vẫn luôn kêu đau, lúc này phòng trường ngủ rồi. Hứa di nương làm bộ làm tịch mà xoa xoa khỏe mắt có lẽ có nước mắt, tích tích người gần nhất như vậy vất vả còn tới xem ngươi đệ đệ, thật là có tâm, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Lâm Hi Hi rất vui lòng nhìn thấy hứa di nương này phó cúi đầu không lưng bộ dáng, kia làm đệ đệ hảo hảo nghỉ ngơi, tin tưởng hẳn là không có trở ngại nói xong liền đi. Cio điêu nô đuổi ra phủ đi đi. Hứa Di nương nhút nhát sợ sẽ hỏi, ta nghe chết lẽ ra, hắn thân thủ thực không bình thường, vì thế nhiều tổn, cái tâm nhãn, tiêu người tới hỏi, xem hắn ra sao lai lịch, nguyên lai là Tích Tích người ở trên phố gặp được. Nàng hơi chút dừng một chút, bưng lên từ mẫu ngư khí, lời nói thấm tiếng nói, thế gian này khó nhất nhìn thấu chính là nhân tâm, nông phu cùng xà chuyện xưa phát sinh quá không ít, Tích Tích ngươi thiệt tình đại hắn, hắn lại không thấy được tri ân báo đáp. Thả xem lần này hắn không coi ai ra gì. Liền có thể hết ngồi đại giếng, nhìn ra người này dã tâm không nhỏ. Di nương nếu muốn truy cứu, ta đây có chút lời nói cũng không thể không nói. Lâm Hi Hi nhấp môi cười nói, đệ đệ vừa mới hồi phủ, phát hiện trong nhà có chút tân tăng đồ vật, sinh ra lòng hiếu kỷ, ta đương nhiên có thể lý giải. Nhưng là thấy cái gì liền tưởng hướng chính mình trong túi suy, này liền không quá thích hợp đi. Hứa Di nương vốn là không phải mềm quả hồng, lúc này nghe Lâm Hi Hi lộ ra muốn tính sổ ý tứ, lập tức thu liễm khởi kia phó lã trả trực khóc tư thái Thay càng thêm mảnh mai thần thái, mười phần thống khổ mà nói. Tích tích ngươi lời này nói được không khỏi có chút trói tai, Chiết chiếu hay là không phải họ Lâm. Lâm phủ đồ vật, chẳng lẽ còn có hắn không động đậy đến. Vẫn là nói, tích tích ngươi căn bản liền không có đem ngươi đệ đệ trở thành người trong nhà chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com ngôn tình.com. Phần 37 Di nương lời này mới thật sự là chu tâm đâu, ta nơi nào không có đem đệ đệ trở thành người trong nhà. Chẳng qua quốc có quốc pháp, ra có gia quy. di nương mới vừa rồi nói lên là rất có đạo lý nhưng trong nhà đồ vật thật sự có thể tùy tiện lấy tùy tiện dùng dựa theo di nương cái này ý nghĩ quá không mấy năm chờ chiết hưng thành ra cưới tức phụ chiết chiếu đối em dâu có vài phần hứng thú cũng có thể thỉnh đến chính mình trong phòng ngồi ngồi xuống quá qua đêm lâm hi hi hài hước nhướng mày tích tích ngươi lời này là ý gì hứa di nương sắc mặt soát địa thay đổi người trước cố tình giả vờ hiền lành trở thành hư không chiết chiếu khi nào là người như vậy Lần này tả hưu bất quá là muốn đem tiểu trùy thủ thôi, nơi nào có thể xả đến ngươi nói những cái đó đi lên. Nói xong, nàng đột nhiên ý thức được chính mình có chút đánh đá, lập tức lại che lại ngực, như là bị thiên đại hủy khuất, thanh âm run, run run nói, nếu đương gia nhân không muốn vì chết làm theo chủ, vậy thôi, cớ gì vì một ngoại nhân, như vậy hãm hại chính mình thủ túc Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho rằng việc gác nhỏ mà đi làm, di nương bồi đệ đệ cũng đọc hảo chút năm thư, đạo lý này sẽ không không biết đi. lâm hi hi ý cười không giảm có một số việc tổng không thể chờ đến thật sự đã xảy ra mới hậu chi hậu giác đặc biệt là giống ta tuổi còn trẻ liền phải xử lý lớn như vậy một cái ra ta không nóng trông nhị vị đệ đệ có thể hỗ trợ chỉ hy vọng bọn họ không cần thêm phiền liền rất hảo lần này là muốn chiết chiếu đoạt ta đính làm đồ vật lần sau vạn nhất là này trưởng gia chi quyền đâu có cái từ gọi là phòng ngừa chú đáo chỗ cao không thắng hẳn nào đương nhiên di nương không có ngồi quá ta vị trí này Không thể tưởng được ta cũng không trách ngươi, ngươi về sau có thể nhiều lý giải ta một ít, ta sẽ trong lòng cảm kích. Hứa di nương bị nghẹn đến ngực đều đau. Dĩ vãng lâm tích tích đều vâng chịu ra hòa vạn sự hưng nguyên tắc xử sự, sự, hiện tại lại. Nữ nhân tâm quả nhiên sâu không lường được. Đến nỗi di nương tưởng đuổi ra phủ đi vị kia đưa ở, ta đã thêm vào khen thường qua. hắn trung tâm như một, hộ ta đồ vật có công, đáng giá mọi người học tập. Hy vọng chất chiếu cùng Di Nương về sau không cần lại bởi vì cá nhân hỷ ác mà thưởng phạt chẳng phân biệt, chuyến ra đi, người khác là muốn nói ta chỉ già không nghiêm. Lược hạ lời nói, Lâm Hi Hi không hề thưởng thức hứa Di Nương thay đổi thất thường sắc mặt, xuất chúng rời đi. Trên đời không có không ra phong tưởng, huống chi Lâm Hi Hi cũng không có muốn giấu giếm chính mình hành động, cho nên không ra 15 phút, chơi cờ trở về Lâm lão gia liền nghe nói Lâm Hi Hi cùng hứa Di Nương này đầu nổi lên xung đột, hứa Di Nương bị huấn một đốn sự. Hắn đối với Lâm Chiết Chiếu cùng Dương Bình Khôn động thủ sự tình cũng lược có hiểu biết, nếu không phải Lâm Chiết Chiếu khăng khăng không nghe khuyên bảo, một hai phải thượng thủ cường đoạn, Dương Bình Khôn cũng không đến mức quính lên mắt đánh hắn một trường. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Chiết Chiếu là chủ, cái kia họ Dương chính là phó, tích nhi như thế giúp Lý không giúp thân, khẳng định sẽ thương đến người trong nhà tâm. Lâm Lão ra thổn thức nói, qua đi đầu một hoài, nhìn quảng ra, liên lương người đâu. Nàng không có muốn tới tìm ta. Không có. Di nương cùng đại tiểu thư nói xong lời nói liền trở về phòng. Quản gia tiểu tâm đắn đo tìm từ. Nhưng mà, lâm lão ra vẫn là bực, nếu không phải liên nương hiểu chuyện, chiếu tích tích hiện giờ này tính tình cùng thái độ, trong nhà đã sớm đã phiên thiên. Hôm qua nàng dây dưa dây cả mà không trở về nhà, chậm trễ liên nương bọn họ mấy cái ăn cơm chiều, hôm nay lại khủy tay quẻo ra ngoài mà che chở người khác. Ừ, nàng người đâu? Ở đâu? Con mất dậy lỗi của cha, ta phải hảo hảo nói nói nàng đi. lão gia không được ga quản gia chạy nhanh đem người ngăn lại đại tiểu thư vừa mới tiếp quản gia chủ chi vị không lâu đúng là muốn lập uy thời điểm lão gia ngươi nếu là lúc này vì thiếu ra một cọc việc nhỏ hơn đại tiểu thư mặt khác mấy phòng sẽ như thế nào đối đãi đại tiểu thư huống hồ lão gia như vậy cũng dễ dàng bị thương ngươi cùng đại tiểu thư cha con tình đúng là bởi vì hiện tại thời điểm thượng sớm nàng làm cái gì không đối không lo ta còn có thể tại một bên chỉ ra chỗ sai chờ đến lại vãn một ít nàng tâm tính định ra Nói cái gì đều nghe không vào lúc sau, nàng mới sẽ không đem ta cái này đường cha để vào mắt. Lâm lão ra tâm ý đã quyết, biểu tình chán ghét đẩy ra lão quản gia, buôn Lâm Hi Hi kia đầu đi. Nhưng Lâm Hi Hi cũng không ở chính mình trong viện. Từ hứa Di nương kia đầu ra tới sau, nàng đến hậu viện phía tây tìm Tạ Nam Phong. Vừa vặn, Trung Đình cũng có chuyện muốn cùng nàng nói. Là lão tứ cấp tiểu thư thêm phiền toái. Trung Đình chắp tay thi lễ, thần xác thành khẩn rõ ràng, ta đã cùng đại ca thương lượng qua. Tứ đệ trời sinh tính lô mãng, hành sự xúc động, lần này vô luận như thế nào hắn cũng không nên cùng thiếu gia động thủ, cho nên lý nên làm hắn đi cấp thiếu gia xin lỗi. Ta đã cùng di nương bên kia nói ta sẽ tưởng thưởng Dương Đại Ca, nếu là lại chuẩn dẫn hắn đi xin lỗi, chẳng phải là có vẻ ta thay đổi xoành xoạch, nói chuyện không giữ lời. Lâm Hi Hi nghiêm mặt nói, lần này ta thiệt tình không cho rằng là Dương Đại Ca sai, ngược lại là hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta, tại đây một lần ra Trạch phòng ba lấy Dương Đại Ca đương ta áp người quân cờ. Tiểu thư nói như vậy liền quá khách khí. Trung đình tức khắc nghiêm túc, ta đại ca mệnh đều là tiểu thư cứu, chỉ cần có có thể sử dụng được với ta mấy người địa phương, tiểu thư chỉ lo mở miệng. Lâm Hi Hi mỉm cười, có trung đại ca những lời này, lòng ta đều nhiều vài phần tự tin. Lại nói tiếp, ta xác thật có mặt khác sự tình muốn thỉnh trung đại ca hỗ trợ. Học đường bên kia đã mở ra, hiện tại còn không có người tới, nhưng tương lai có lẽ sẽ có muốn đọc sách biết chữ học sinh. Lúc trước cho ta bạc vòng tay sử dụng chỉ nam. là trung đại ca tự tay viết viết đi đều nói thấy tự như người quả thực không giả ta cảm thấy trung đại ca tự đặc biệt đẹp cho nên muốn thỉnh trung đại ca qua đi đi học đường giảng bài dạy học sinh nhóm viết chữ trung đình xá nhiên nhưng thực mau triển khai mặt mày ôn nhuận cười nhận được tiểu thư để mắt trung đình nguyện ý cống hiến sức lực ngươi nhưng đừng đáp ứng đến nhanh như vậy a lâm hi hi không thể nề hà mà cười thở dài học đường đỉnh rất nhiều phê bình thỉnh nam tử tới giảng bài cái này chủ ý ta suy xét thật lâu Ta không thể bảo đảm Trung Đại ca đến lúc đó sẽ nghe được chút cái gì đồn đãi vớ vẩn, bất quá một ngày kia ngươi không muốn, chỉ lo nói cho ta, ta lại nghĩ cách chính là. Tiểu thư mưu tính sâu xa, còn đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà thay ta suy nghĩ, ta đã phi thường cảm kích. Tiểu thư liền không cần lại nói này đó khách khi nói. Trung Đình duyệt nhiên cười. Hảo! Lâm Hi Hi trong ánh mắt nhiều vài phần vui mừng, thầm nghĩ là lúc trước quả nhiên không có nhìn lầm. Cùng Trung Đình thương nghị song sau Lâm Hi Hi mang theo lô thanh gia phủ đi học đường. Ngày hôm qua làm được trời tối nhà cây cho mèo đã hoàn toàn hoàn công, bất quá thành cùng không thành còn muốn xem nó hay không chiêu miêu mẹ thích. Hôm nay thời tiết tình hảo, gió thu hưu quặng nhưng phố xá thượng nhân đầu chen trúc, náo nhiệt phi phạm, vì thế mùa thu tiêu điều hơi thở đậm đi, thay thế chính là khác nhân tâm hỉ được mùa chi cảnh. Mùa hạ mạt hải tỉnh đưa nước kịp thời, rất nhiều cây nông nghiệp khôi phục bán, Lâm Hi Hi ngồi ở trong xe ngửi được nướng khoai sọ hương khí Tâm ngứa mà đuổi Lô Thanh đi cho nàng mua. Tới rồi học đường, Lâm Hi Hi phủng nóng hầm hập nướng khoai sọ nhảy xuống xe, tay chân nhẹ nhàng mà đẩy ra học đường môn. Kinh hỷ chính là, nhà cây cho mèo thượng đã không bằng hôn qua mới tình, hai tầng bàn đu dây còn có một tiểu tiệt không biết vị nào miêu lưu lại xương cá. Thành công sao, tiểu thư? Lô Thanh hỏi. Lâm Hi Hi cười gật đầu, chúng ta làm được thực hảo đâu? Nếu than cầu ở nói, hẳn là cũng sẽ thích. Đáng tiếc chính là nó ở thời điểm. nàng cả ngày hạt vội điểm này đơn giản nghề một sống cũng chưa cố thượng lâm hi hi đối với mỗ một kiện đồ vật phát ngốc nửa ngày bộ dáng lô thanh gần nhất xem qua quá nhiều lần biết rõ nhà mình tiểu thư lại ở tưởng niệm kia chỉ không quy củ miêu nàng không có nói toạc hãy còn cầm lấy góc tường cái chổi tính toán dọn dẹp trong viện lá dụng quét hai hạ, học đường cửa phương hướng chuyển đến tiếng người học đường còn nhận người sao Tiếp thấy giọng nữ tử kẹt cửa chỗ phiêu tiến vào theo sau một màu nữ tử nối đuôi nhau mà nhập đi tuốt đàng trước đầu tảo tứ nương xuyên một thân đỏ thâm váy áo, búi tóc nhẹ vãn ngâm ngâm cười duyên đại tiểu thư này đó đều là ta bước trên mây ngựa xe hành tân gọi trở về tới nha đầu nghe nói ngươi nơi này không thu học phí chiêu nữ học sinh cố ý dẫn người lại đây nhìn một cái nhìn xem có cái gì là này đản tiểu nha đầu có thể học được mau tiến bảo mau tiến vào ngồi nay đại lễ tới quá mức đột nhiên lâm hi hi cao hứng đến có chút nói năng lộn xộn Tảo tứ nương nơi nào nhìn không ra tới Cười đến càng thêm tiểu mị, đại tiểu thư, không nóng nảy, ta chiêu đều là chút có thể làm việc tiểu nha đầu, ăn đến khổ. Đừng nói chạm này trong chốc lát, chính là thật sự làm khởi sống tới, cũng không nhất định so với kia chút nam nhân kém. Lời tuy như thế, nhưng này nhóm người rốt cuộc là nữ tử học đường nhóm đầu tiên học sinh, lâm hi hi lanh các nàng vào thu thập sạch sẽ đại nhà ở, nói cho các nàng, về sau nơi này là chủ học đường. Tiểu nha đầu nhóm tuổi không đồng nhất, nhỏ nhất 7 tuổi, lớn nhất mới 11 tuổi. Bất quá từ ánh mắt cùng biểu tình tới xem, không một cánh ngốc, mỗi người lộ ra cơ linh kính nhi. Lô Thanh biết Lâm Hi Hi khai ban đệ nhất khóa chính là muốn dạy chắt vải nỉ lông, không đợi tiểu thư tự mình thượng thủ, liền đi cầm bao đoàn cùng chuẩn bị tốt tiểu kiện nhi công cụ lại đây, phân phát cho tiểu nha đầu nhóm. Ở Lô Thanh xem ra, Lâm Hi Hi trưởng Lâm ra như vậy một cái nhà giàu, là làm đại sự, mười ngón không dính dương xuân thủy, huống chi này đó dễ dàng chắt thương tay việc. Cho nên nàng trước đây liền lưu tâm học. còn chát hảo chút vải nỉ lông cá ra tới lúc này giáo đồ đệ là một chút vấn đề không có mà lâm hi hi mắt thấy chính mình vải nỉ lông tiểu xưởng rốt cuộc khai trường hảo không được ý hận không thể trong vòng một ngày liền thấy 180 cái vải nỉ lông tiểu ngoạn ý xuất hiện chờ đến lần sau trăng tròn đêm nàng liền dùng mấy thứ này để nó năm sáu bảy trăm người thạch mộng tưởng hao huyền làm làm liền tính lâm hi hi không nghị chậm trễ tào tứ nương chờ lô thanh kia đầu bắt đầu bài giảng lúc sau đơn độc thỉnh tào tứ nương đến tiểu xương phòng nội phòng trà Đây là buộc châu tới trả phổ nhị, tỷ tỷ nếm thử xem. Nếu là không thích, ta nơi này còn có đồng huyện gia Kim Tuấn mi Lâm Hi Hi không chút nào bổn xịn mà lấy ra chính mình chân quý lá trà tới đại khách. Tào tứ nương vươn nhỏ dài tay ngọc khẽ kéo Lâm Hi Hi, hảo muội muội không cần bận việc, nay phổ nhị liền rất hảo. Tỷ tỷ lần trước ở đầu đường vì ta bên bực lẽ phải, ta còn không có tìm được thích hợp cơ hội hảo hảo cảm tạ tỷ tỷ. Hôm nay lại chịu tỷ tỷ vãn tôn tri ân. thật sự là không biết nên như thế nào hồi báo. Ha ha, A Tảo Tứ nương hờ khép mặt sang sảng cười to, muội muội nói chuyện vẫn là khách khí như vậy chú ý. Ngươi đã kêu ta một tiếng tỷ tỷ, ta thi lấy viện thủ không phải hẳn là sao? Bất quá ngươi nói không có gì báo đáp, lời này không đúng. Tỷ tỷ lần này thật đúng là tưởng hướng muội muội thảo muốn một người. Nga. Lâm Hi Hi đôi lông mày hơi trợn, tỷ tỷ muội nói. Chương 40 lời đồn khởi. Lâm Hi Hi tâm đột nhiên lóe hạ, Mai huyện ngũ huynh đệ trung đương số dương bình khôn nhân khí tối cao, trừ bỏ lâm tương nguyện ngoại, lâm lị lị trong viện đầu mấy cái tiểu nha hoàn tựa hồ cũng thực cái hướng hắn trước mặt thấu. Nếu là tào tứ nương cũng là tới thảo muốn hắn. Ta xem mọi mọi ý tứ này, là đã đoán được. tào tứ nương nhìn lâm hi hi kia trương không quá có thể tảng sự mặt, cười hỏi. Lâm hi hi lấy lại tinh thần, cũng cười, lắc đầu nói, không đâu, trong lúc nhất thời nghị sai rồi, làm tỷ tỷ chê cười. tỷ tỷ muốn tìm ta muốn ai. tao tứ nương không phải kia quanh co lòng vòng tính tình thấy lâm hi hi cũng là có thành ý bộ dáng liền đúng sự thật nói nhà ngươi chính là có một vị gọi là triệu miêu đưa ở ta chính là muốn người này mai huyện ngũ huynh đệ bên trong triệu miêu là lâm hi hi giao tiếp ít nhất một cái nhưng ở nàng trong ấn tượng người này tuy rằng vóc dáng nho nhỏ nhưng bất cứ lúc nào nhìn thấy hắn đều có thể cảm giác hắn ánh mắt phá lệ sáng ngời có thần không dối gạt mội mội nói ta ban đầu là có huynh đệ tao tứ nương đạm khẩu trà đỏ thắm môi mỏng nhẹ nhấp chỉ là đại ca ở thiên hỏa trung bất hạnh chết non hai cái tiểu đệ lại lần lượt nhân bệnh chết đi nhân khẩu điêu tản cho nên kế thừa bước trên mây ngựa xe hành gánh nặng mới rơi xuống ta trên đầu vai bước trên mây ngựa xe hành có thể có hôm nay chi quy mô toàn nhân tỷ tỷ kinh doanh có cách cho nên ai nói nữ tử không bằng nam đâu lâm hi hi cười nói tào tứ nương phát ra chuông bạc cười duyên thanh muội muội nói đúng là trên đời này nữ tử trừ bỏ sức lực điểm nhỏ Lại nơi nào không địch lại những cái đó nam nhân thúi Ta tảo tứ nương đời này gả bỏ lỡ hai lần Đời này cũng không tính toán tái giá nam nhân Ta hỏi muội muội muốn triệu miêu người này Đều không phải là là vì chiêu tế tính toán Mà là hắn lớn lên cùng ta kia quá cố tiểu đệ có vài phần tương tự Phần 38 Lâm hi hi cái này xem như nghe minh bạch Người ngoài đều nghị luận tảo tứ nương yêu tiền như mạng Trong mắt trong lòng chỉ có những cái đó tản ra hơi tiền vị tiền Nhưng nhân tâm làm bằng thịt ở nhìn thấy lớn lên giống thân nhân người khi trong lòng kia căn mềm mại huyền thuận tiện bị kích thích mê muội dường như muốn tìm về thiếu hụt thân tình chẳng sợ biết rõ trước mắt người đã không phải cố nhân tư cập này lâm hi hi thiếu chút nữa liền đáp ứng xuống dưới nhưng mai huyện ngũ huynh đệ thân mật khăng khít tình như thủ túc lại đem nàng từ xúc động bên cạnh trở về kéo một chút tỷ tỷ yêu cầu này cũng không quá mức lâm hi hi tự mình cấp tàu tứ nương thêm trà chẳng qua triệu miêu bọn họ năm cái huynh đệ cảm tình thực hảo Làm chuyện gì cũng đều là cùng nhau Nếu bỗng nhiên đem triệu miêu từ ta Trong phủ điều đi tỷ tỷ ngựa xe hành Tựa hồ liền chia rẽ bọn họ huynh đệ mấy cái Ta xính bọn họ thủ công Bọn họ không có bán mình với ta Hai bên là hợp tác quan hệ Cho nên thật muốn điều động Còn cần tham khảo bọn họ bản nhân ý tứ Vọng tỷ tỷ lý giải Tào tứ nương tựa hồ đã sớm dự đoán được Lâm Hi Hi sẽ nói như vậy Rất là sảng khoái gật gật đầu Đó là tự nhiên ta đã coi trọng hắn Tự nhiên cũng để ý hắn cảm thụ. Bất quá tâm ý của ta đã làm rõ, còn thỉnh muội muội hỗ trợ thúc đẩy. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ. Lâm Hi Hi cùng Tào Tứ Nương ở nữ tử học đường nói sự khi, Lâm Thương Nguyệt mới vừa ở vào thành không lâu. Nay nàng thu hoạch lớn một xe trái cây tiến đến chủ gia đại trạch, một là vì theo lệ hướng chủ gia tiến cống, nhị là tới thăm Dương Bình Khôn. Trên tay nàng vác cái tiểu giỏ tre, bên trong trang vài cái bộ dạng không chớp mắt sơn quả táo. Này đó quả táo so không được thôn trang hiến cho chủ gia những cái đó xinh đẹp. Hương vị lại là lại sạch sẽ lại ngọt thanh. Này cây cây táo là bị nông dân nhóm rơi rất không trích. Lâm Tương Nguyệt cùng trong nhà tiểu đệ tiểu muội cùng đi trong núi bắt được điểu khi ngoài ý muốn phát hiện liền đâu hơn phân nửa trở về. Nhà cũ người nhiều mười mấy quả táo cắt thành nửa đều không thể mỗi người phân đến, có chút đại nhân chính mình chịu được thèm, nhường cho hài Tử, mà Lâm Tương Nguyệt đối này lại nhìn như không thấy, như cũ kiên trì đem chính mình trộm tàng mấy cái quả táo mang đến cấp Dương Bình khôn mấy huynh đệ. Sắp đi đến bọn họ viện đầu. lâm tương nguyện tâm thình thịch luận nhảy giống như sắp đánh vỡ ngực nhảy vào nàng trang quả táo giỏ che dường như nàng tả hữu nhìn quanh sợ lâm ra mặt khác hạ nhân thấy cũng may lúc này đại gia hoặc là đi ra ngoài hoặc là mới vừa ăn cơm ở nghỉ tạm không ai thấy nàng lâm tương nguyện thuận lợi vào sân đang muốn gõ cửa đống nhiên nghe thấy bên trong truyền gia trung đình thanh âm ngươi nếu là nghĩ kỹ rồi liền chính mình đi cùng tiểu thư nói nhị ca dương bình khôn trong giọng nói kẹp lo lắng không xác định cùng khẩn trương nếu ta thật sự đi rồi Tiểu thư có thể hay không cảm thấy ta là một cái được tiện nghi liền vòng ân bạch nhã lang. Ta. Ta không phải a, nhị ca. Tiểu thư sẽ như thế nào tưởng, ta không biết. Ngươi có phải hay không bạch nhã lang, chỉ nói có ích lợi gì, chân chính làm được tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, như vậy so bất luận cái gì bảo đảm đều hữu hiệu. Trung đình nghiêm túc nói. Trong phòng một trận trầm mặc, một lát sau, mới nghe được Dương Bình cô nói, hảo, nhị ca, ta quyết định, chờ tiểu thư trở về. Ta liền hướng nàng chào từ biệt. "Chào Từ Biệt." Ngoài cửa Lâm Tương Nguyệt tức khắc nhũ mày. Nàng siết chặt giỏ tre, dùng sức đẩy, đẩy ra môn. "Dương đại ca, ngươi muốn đi đâu?" Phòng trong huynh đệ hai người đều bị đột nhiên xâm nhập Lâm Tương Nguyệt hoảng sợ, vai Trần Dương Bình khôn càng là trở tay không kịp, cũng vũ nắm lên bên người một kiện siêm xiêm y chặn chính mình dáng người. Lâm Tương Nguyệt lại thẹn lại cấp, biệt nữ mà nghiêng đi thân mình, cả khuôn mặt đỏ lên, ấp úng mà giải thích nói, "Ta, ta là tới cấp vài vị ca ca đưa quả táo." đều không phải là cố ý nghe lén nhưng dương đại ca muốn đi đâu đại tiểu thư đối đãi các ngươi như vậy hảo trung đình ánh mắt né tránh tựa hồ là còn không có tưởng hảo như thế nào cùng người tới giải thích dương bình khôn cũng bởi vì bí mật bị người đánh vỡ mà hoảng loạn nhưng xem đối phương không phải chủ gia người lại là cái cô nương nhất thời tức giận ta sẽ tự hướng đại tiểu thư giải thích rõ ràng cùng ngươi không quan hệ người trong lòng lạnh nhạt bốn chữ hóa hình thành dao nhỏ chắc ở lâm tương nguyệt một viên nóng bỏng hồng tâm thượng cùng nàng không quan hệ nàng chính là một cái dâu riêng người trong rổ quả táo bằng không đều giống như sống lại đây dường như chúng nó là từng trường châm bí mặt, chào phúng lâm tương nguyệt không biết tự lượng sức mình tự mình đa tình lâm tương nguyệt tuổi không lớn nhưng ở nhà cũ bên trong cũng giúp đỡ cha mẹ chủ trì không ít chuyện này đây mặc dù bị dương bình khôn lạnh nhạt lời nói sở đả kích đến nàng cũng không có xấu hổ thất thố mà xoay người liền chạy cường trống sắp băng suy sụp cảm xúc đem một rổ sơn quả táo đặt ở cạnh cửa trên mặt đất Sau đó không nói một lời mà đi rồi. Tương nguyện cô nương Trung Đình cảm thấy ra không đúng, đuổi theo ra đi cũng đã không thấy được lâm Tương nguyện thân ảnh. Không có việc gì nhị ca, này nữ tuy rằng lỗ mãng lỗ mãng, nhưng hẳn là không phải cái ái thua môi múa mép. huống hồ ta chờ lát nữa liền đi theo đại tiểu thư thuyết minh tính toán, cũng không sợ khiến cho hiểu lầm. Trung Đình xách lên trên mặt đất giỏ tre, bóc đi trên mặt lam vài đông, nhân ra hảo tâm tới cấp chúng ta tặng đồ, ngươi lại nói như vậy chẳng nói. Thấy một rổ xấu xấu sơn quả táo, Dương Bình khôn ngây ngẩn cả người. Người khác có lẽ không biết loại này trong núi hoang dại quả táo hương vị hảo, hắn lại là rõ ràng. Từ trước hắn một người lên núi săn thú, có đôi khi vận khí không tốt, chạm vào không thượng cái gì thịt, cũng chỉ có thể sử dụng quả dại sung đỡ đói. Quả dại trung hương vị tốt nhất không gì hơn sơn quả táo cùng tiểu phúc buồn tử. Đáng tiếc tiểu phúc buồn tử lớn lên ở mà chỗ, chuột đồng con thỏ cũng ai nó, cho nên Dương Bình khôn gặp phải tiểu phúc buồn tử số lần không nhiều lắm Mà sơn quả táo bởi vì da tháo ra dày, không chịu sơn gian dã vật ưu ái, phản phất thành Dương Bình Khôn một người đồ ăn. Gọt bỏ vỏ trái cây, bên trong quả táo thịt chua ngọt nhiều nước, giải khát lại no bụng. Nếu sinh thượng hỏa, đem sơn quả táo liền ra cùng nhau nướng một nướng, lại là một khác phiên phong vị. Nói vậy Lâm Tương Nguyệt cũng là cảm thấy đây là thứ tốt, cho nên cô ý đưa tới, nào biết. Dương Bình Khôn thân mình cứng đờ, nhưng hắn cuối cùng cũng không có nghĩ tới muốn đi đuổi theo Lâm Tương Nguyệt giải thích một phen. hắn cùng đại thiếu gia động thủ cấp đại tiểu thư thêm phiền thoái hiện tại lại xuyên tạc lầm tương nguyệt hào tâm chọc người chán ghét hắn liền không nên ở lâu tại đây nhị ca ta đây liền đi cầu kiến đại tiểu thư nữ tử học đường cửa lâm hi hi mới vừa tiễn đi tào tứ nương nàng nghe được phía sau cổ xưa trong phòng học truyền đến các nữ hải tử nhỏ vụn nói chuyện thanh tiếng cười vì chính mình rốt cuộc khai trương tiểu xưởng cảm giác sâu sắc cao hứng lâm hi hi xoay người chuẩn bị đi vào gia nhập các nàng vải nhỉ lông trận doanh Lơ đáng thoáng nhìn trên đường có cái quen thuộc bóng người đang ở vội vàng đến gần. Đại tiểu thư, một đường đi tới, Dương Bình Khôn ở trong lòng lặp lại cân nhắc tìm từ, cho rằng chính mình làm đủ chuẩn bị, nhưng chân chính chạm được Lâm Hi Hi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, hắn lại hoảng loạn đến ánh mắt loạn phiêu. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Hi Hi trong lòng dự cảm đến Dương Bình Khôn có việc muốn nói, lại không nghĩ ép hỏi hắn. Dương Bình Khôn âm thầm nhéo nhéo cổ tay háo, đoàn đầy tay tâm hãn. Trung Quy vẫn là hoài đập nồi dìm thuyền tâm tình nói ra chính mình muốn rời đi Lâm Phủ tính toán. Nhưng mà hắn nói xong lúc sau, lại không có từ Lâm Hi Hi trên mặt thấy đoán trước Trung Kinh ngạc. Hắn phỏng đoán, đại khái là Lâm Tương Nguyệt đã tiến đến báo quá tin. Nhưng này ý niệm mới vừa khởi, liền nghe thấy Lâm Hi Hi nói, kỳ thật ta biết người huynh đệ mấy người vẫn là tưởng thượng kinh làm một phen sự nghiệp, phải rời khỏi Lâm Phủ là chuyện sớm hay mượn. Không phải, đại tiểu thư, ta vài vị ca ca cùng lao ngũ đều không đi, chỉ có ta. cương điệu khởi điểm này dương bình khôn trong lòng bỗng nhiên ra bên ngoài lộc cục lộc cộc mạo phiếm sáp ý phao phao làm hắn thật vất vả bình phục tâm tình lại quay cuồng lên bọn họ huynh đệ năm cái từ kết nghĩa khởi liền như hình với bóng chính như bọn họ bái quan nhị ra khi sở thế như vậy có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu lúc trước đại ca tạ nam phong mệnh huyền một đường mấy cái huynh đệ cứ việc úc còn không mang nổi mình úc lại chưa từng sinh ra quá ném xuống tâm tư của hắn mà trước mắt không có sinh tử uy hiếp Bọn họ năm người lại muốn đường ai nấy đi. Chuyện này, ngươi cùng đại ca ngươi bọn họ đều thương lượng hảo sao. Lâm Hi Hi nhìn ra Dương Bình khôn trong mắt không tha, không cấm hỏi. Người này ngày thường thoạt nhìn tùy tiện thiếu căng ngân nhưng con người sắt đá cũng có nhu tình một mặt, hắn làm như vậy quyết định, tựa hồ là thân bất do kỷ. Bọn họ đều đã biết đến. tiêu hành. Ta vãn chút thời điểm trở về tìm quản gia bắt ngươi công khế. Lâm Hi Hi này liền xem như đáp ứng rồi. Dương Bình khôn đi rồi. Nàng trở lại nữ tử học đường, xem tiểu nha đầu nhóm đối làm vải nỉ lông rất có hứng thú, chính mình cũng chướng vải phần nhiệt tình, nhanh chóng dấn thân vào đến tránh nguyệt thạch hàng ngũ chung đi. Đãi chiều hôm buông xuống, nàng mới bừng tỉnh phát hiện lại qua một ngày, rối rối người, thông thả hoạt động có chút toan chướng phần cổ cùng phía sau lưng. Một buổi trưa công phu, đại gia chát ra mười mấy da dáng ra hình thành phẩm, này hiệu suất đã vượt qua lâm hi hi đoán trước. Nàng an bài lô thanh đi đưa bọn học sinh đi chính mình tắt cùng một cái khác nha hoàn đi gửi miêu mao đoàn xương phòng kiểm kê mao đoàn số lượng tiếp tục dựa theo cái này tiêu hao tốc độ đi xuống một phòng miêu mao ít nhất có thể ra 300 cái vải nỉ lông nàng nhà cây cho mèo cũng có thể chút ít nhiều lần mà tân tăng chút miêu mao tài nguyên tóm lại con đường phía trước nhưng kỳ lâm hi hi chủ tớ suy đầy cõi lòng hảo tâm tình phản hồi lâm phủ nửa đường thượng nhìn thấy hiếm thấy thịt nướng quán lâm hi hi kêu dừng ngựa xe kém lô thanh đi mua một ít Các nàng hôm nay áp chế đều không phải là lâm gia tạo đội hình xe ngựa, mà là lâm lão gia tân mua tiểu xe ngựa. Trên xe không có lâm gia muộc lan hoa gia huy, cho nên ven đường bá tánh thấy liền thấy, cũng không để trong lòng. Nghe nói lâm gia đại tiểu thư cùng lưu huyện lệnh chi tử từ hôn, là bởi vì thích trong phủ đứa ở đã nhiều ngày còn vì cái kia đứa ở cùng nhị vị di nương gọi nhịp, ngay cả đại thiếu gia bị đả thương cũng chẳng quan tâm, thậm chí còn nương cơ hội này, tưởng thưởng chính mình nhìn chúng đứa ở. Cũng không phải là sao. Ta nghe nói đại tiểu thư cùng hảo những người này đều không thanh bạch đâu, tỉ như hướng dương trên đường bị cách quan kia một nhà. Có người nhưng thấy lâm đại tiểu thư cùng hắn chuyện trò vui vẻ, mắt đi mày lại. Cho nên nói bọn họ lâm ra làm nữ nhân đương ra chính là không được. Uống chúng ta lâm ra thủy thời điểm, như thế nào không thấy các ngươi nói những lời này đâu. Cuộc sống này thật là không thể quá hảo quá, một thanh thản xuống dưới, liền luôn có nhân ái nghe phong nhận vũ, nói hiệu nói vượng. Đứng ở quán nướng bên cạnh lô thanh nộ mục một hành. Nghĩ thầm nếu là những người này lại kỳ hoa chẳng sợ một chữ, nàng nhất định phải lấy cây trổi đánh đến cái này trả quán gà bay chó sủa. Trên xe ngựa, Lâm Hi Hi vẫn an toàn. Vừa mới nghị luận nàng một chữ không kém mà nghe vào trong hai, đôi mắt lại không tự chủ được mà đầu hướng về phía Lâm Phủ phương hướng. Lâm Phủ ra sự có thể truyền tới trên đường tới, mỗi người như nghị, không cần hỏi cũng biết này sau lưng tất có đẩy tay. Xem ra là có người không thể gặp nàng hảo quá. Lâm Hi Hi một bên ở trên xe gặm quen nướng. một bên cân nhắc đối sách đồ vật tan đến không sai biệt lắm nàng chủ ý cũng định rồi xe ngựa một lần nữa chạy hướng lâm phủ chân trời thái dương hoàn toàn rơi xuống đường chân trời hơi lạnh trong bóng đêm lâm phủ đèn đuốc sáng trưng lượng như ban ngày lâm láo ra cùng lâm Lệ Lệ tại đàm luận trong nhà tân đặt mua đồ vật cùng với đường ca trưởng quản mấy nhà cửa hàng sinh ý có khởi sắc bởi vì nói đều là cao hứng chuyện này cho nên cha con hai người trên mặt đều treo ý cười nhưng từ ngoài cửa đi vào tới lâm hi hi lại là vẻ mặt sương lạnh Ba người chạm mặt sau, Lâm Lệ Lệ trước hết phát hiện Lâm hi hi sắc mặt không đúng, vội nhìn về phía Lô Thanh hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tiểu thư ở bên ngoài bị người ta nói là khi dễ di nương cùng thiếu gia ác nhân, không xứng đương gia chủ. Người khác nói là di nương đã sớm cùng đại tiểu thư đề cập quá phận ra một chuyện, chính là đại tiểu thư đẻ nặng không cho, chính là muốn đem di nương cùng thiếu gia vây ở trong phủ, dưỡng thành phế nhân chủ tớ đồng tâm. Lô Thanh nói đến chỗ này lại tức lại ủy khuất, hốc mắt đỏ lên. Lâm láo ra mày nhăn lại. Không có suy nghĩ lời nói thật giả, chỉ là đơn từ người ngoài biết nhiều như vậy trong phủ nội tình tới xem, liền kết luận là có người cố ý đem hai ngày này phát sinh ở nhà sự tình run lên đi ra ngoài. Phần 39. Nhân ngôn đáng sợ. Ta cần cù chăm chỉ vì Lâm gia lao tâm lao lực, không nghĩ tới cuối cùng lại bị nói thành cùng người nhà không mục gác nhân Lâm Hi Hi lời còn chưa dứt, liền thân mình mềm nũng cả người chiều bên cạnh oai ngã xuống đi. Đại tiểu thư, tiên viện một mảnh kinh hô. Chương bốn ác ngữ đả thương người tháng 6 Hàn Lâm gia đại tiểu thư bị bệnh tin tức thực mau ở Kim Sa huyện truyền khai Lâm phủ thỉnh không ít đại phu tiến đến trần trị dược khai không ít nhưng Lâm hy hy bệnh tình lại một chút không thấy khởi sắc thân thích nhóm lục tục tiến đến thăm bệnh Lâm lão gia thu đồ bổ lễ vật đều thu đến mỏi tay một bên khách khí mà phân phó hạ nhân tiếp đón hảo thân hiếu một bên đầy bụng hồ nghi mà tìm được Lâm Lệ Lệ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi lại gạt ta làm cái gì? Lâm Lệ Lệ bị hỏi đến hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, nhưng nàng trong lòng nhất quan tâm không phải lâm lao ra theo như lời sự. Này đây, nàng không đáp hỏi ngược lại, cha nếu như vậy lo lắng trưởng tỷ, sao không từ trưởng tỷ sinh bệnh ngọn nguồn bắt đầu xuống tay. Lâm Láo ra bị dối đến một nghẹn. Kỳ thật lâm Hi Hi bị bệnh đệ nhất vãn, hắn liền tìm hứa di nương hỏi qua tình huống. Tin tức thật là hứa di nương tìm người thả ra đi, nhưng nàng đánh chết cũng không có khả năng cùng lâm Láo ra thừa nhận. Nhưng mà. Nàng cũng không nghĩ tới, bên ngoài lời đồn thế nhưng không chịu không chế mà lung tung phát triển. Các nàng mẫu tử mới vừa trở lại Kim Sa huyện, liền truyền ra như vậy tiếng gió, lại còn có một kích tức chung nàng đau điểm. Nếu nàng không làm điểm cái gì, Lâm lão gia cùng nàng chi gian tất nhiên sẽ như vậy sinh ra khúc mắc, rơi vào đường cùng, Hứa Di nương chỉ có thể lấy chính mình trong phòng người khai đao, hướng Lâm lão gia cho thấy chính mình thái độ. Bởi vậy đương Lâm lì Lệ cố ý ở Lâm lão gia trước mặt lượng chuẩn đầu mâu phương hướng khi. lâm lão gia liền không tự chủ được mà nhớ tới hứa di nương trong phòng kia hai cái mặt đều bị chịu sưng lên nha hoàn hắn rốt cuộc không phải tâm tàn những người chuyện này đến tận đây hắn đã không nghĩ truy cứu vì thế lâm lão gia dứt khoát mặt trầm xuống nói chẳng lẽ dựa vào người ngoài vài câu nhàn thoại vi phụ liền phải ở trong nhà hương sư vấn tội nháo cái đế hướng lên trời chuyện tới hiện giờ còn gần chỉ là người ngoài vài câu nhàn thoại sao trưởng tỷ đều bị khí bị bệnh lâm Lệ lị, lị đối lâm lão Gia một lần lại một lần thất vọng cái kia đang ra kính trọng phụ thân hình tượng ở trong lòng nàng đã càng lúc càng mờ nhạt hay là ở cha trong lòng ta nương cùng trưởng tỷ đều so không được cái kia hứa liên nương. lị nhi ngươi lâm lão gia chỉ vào lâm lị lị một hồi không có việc gì trước gấp thủ tốt chỉ trích tạp ở môi giang gian đem nói không nói mà lâm lị lị thẳng thắn leo lưng nhưng thật ra muốn nghe phụ thân muốn như thế nào hơn nàng quản ra vòng qua bức tường vội vàng chạy tới tiền viện dùng có người tới thăm tin tức ngăn lại lâm thị cha con hai tranh chấp lao ra nhị tiểu thư tường xa đường thiếu gia tới lâm tường viễn lâm lão gia cha con lộ ra tương đồng hoài nghi ánh mắt lâm tích tích cùng thế hệ đường huynh đệ nhóm dựa theo gia phả trung an bài đều là tường tự bối ấn tuổi lớn nhỏ bài tự tên mặt tự phân biệt vì trí tuần cao xa lâm tường viễn là đường huynh đệ trung em út mãi lâm tích tích tiểu cô mẫu sở ra bọn họ này một phòng chỉ có lâm tường viễn một cái nam hài, bị yêu thương như trí bảo từ nhỏ liền so mặt khác mấy cái huynh đệ muốn thanh cao kiêu ngạo Ngoài ra, trong gia tộc có đồn đãi, nói vị này tiểu cô mẫu năm đó cùng lâm tích tích mẫu thân, còn có mặt khác mấy cái tuổi sắp xỉ nữ hài tử, từng cùng bị lâm tích tích bà ngoại tuyển đi kế thừa gia tộc bí kĩ. Ở lúc ấy đám kia nữ hài tử chung, lâm tích tích mẫu thân thiên tư cũng không phải tốt nhất, chính là cuối cùng bà ngoại vẫn là lựa chọn chính mình nữ nhi. Từ khi đó khởi, tiểu cô mẫu liền không thích cùng lâm mẫu lui tới, chẳng sợ sau lại thành chị dâu em chồng, cũng là có thể không thấy mặt liền tuyệt đối không chạm chán lâm tường viễn làm tiểu cô mẫu con trai độc nhất đánh tiểu liền đối mẫu thân nói gì nghe nấy cho nên lâm lỵ lỵ đều nhớ không rõ tại đây cả đời đến tột cùng có mấy năm chưa thấy qua vị này đường ca nàng đối lâm tường viễn cuối cùng ấn tượng vẫn là đời trước lâm ra bị triều đình hạ lệnh mãn môn sao chẳng khi hắn tận mắt nhìn thấy mẫu thân điên khủng vô trạng chỉ vào lâm tích tích chửi hầm lên mọi cách khuyên can vẫn làm ác nổi điên cho bực hành hình quân binh bị loạn côn đánh chết Lâm Tưởng Viễn khóc lóc ôm sát ở chính mình trong lòng ngực chặt đứt cuối cùng một hơi mẫu thân, ngửa mặt lên trời tức giận mắng: Lâm tích tích, dưới chín suối chúng ta lại thanh toán này một bút bút nợ máu. Theo sau liền đoạt lấy quan binh kiếm, một cắt cổ, tùy mẫu mà đi. Lệ Nhi, Lâm Lão ra hơi mang giận bực tiếng la đem Lâm Lệ Lệ gọi hồi lập tức. Lâm Lệ Lệ dương mắt vừa thấy Lâm Tưởng Viễn đã đứng ở nàng trước mặt, hắn xuyên một thân thủy sắc trường bào, eo thuốc xanh nhạt khoan đai lưng, này thượng thêu có lịch sự tao nhã trúc diệp hoa văn. Lâm Tưởng Viễn ánh mắt như nhau ngày xưa thanh hàn, bất quá cùng Lâm Lệ Lệ trong ấn tượng có chút bất đồng chính là, lúc này Lâm Tưởng Viễn thế nhưng ngậm một tia đạm cười. Lệ Nhi là bởi vì chiếu cố Tích Tích bị mệt, cho nên tinh thần vô dụng. Lâm Tưởng Viễn hữu hảo mà thế Lâm Lệ Lệ vừa mới thất thần thất thố mà tìm cái bậc thang, lại không nghĩ rằng Lâm Lệ Lệ không những không có thuận can mà xuống, còn một bộ ban ngày ban mặt thấy quỷ hoảng sợ bộ dáng, tầm mắt đâm thẳng thứ mà nhìn chằm chằm Lâm Tưởng Viễn. Nếu là trang, hắn này không khỏi cũng trang đến quá hảo. Đời trước bọn họ hai phòng đến chết đều không có giải hòa, như thế nào lâm hi hi cả đời bệnh, nhà bọn họ thái độ lập tức liền đã xảy ra như thế kinh người biến hóa. Lâm tưởng viễn nhìn ra một vài, nhưng không tiện tại đây đề cập, duỗi tay làm thỉnh, nói, làm phiền lỵ nhi dẫn đường, mang ta đi gặp một lần tích tích. Lâm Lỵ lỵ thu liễm tâm tư, gật đầu, đi ở đằng trước, dọc theo đường đi trái lo phải nghĩ, cho đến tới rồi lâm hi hi trên mép giường, cũng không thấy một tia mặt mày. Nàng chỉ phải án binh bất động. Trước cho ai đều không quen biết Lâm Hi Hi giới thiệu người tới thân phận. Cảm tạ tiểu cô mẫu cùng đường huynh nhớ mong Lâm Hi Hi che miệng ho khan hai tiếng, cả người giống như chi đầu một mảnh cô diệp, cho người ta lung lay sắp đổ cảm giác. Nàng dựa vào tế ma chân châu phấn che giấu chân thật má đào phấn mặt cùng đỏ thám môi, cô ý tuyển to rộng quần áo lúc này có vẻ người mảnh khảnh thân hình càng thêm đơn bạc, nhìn thấy mà thương. Lâm tưởng viễn đã có ba năm nhiều chưa thấy qua vị này đường ngội, đối chuyện của nàng cũng hiểu biết không nhiều lắm Trong tộc có người nói nàng thiết diện vô tư, nói một không hai, nghiêm trọng không chấp nhận được hạt cát, cũng có người nói nàng nhu tình như nước, trí tuệ rộng lớn, rất có bao hàm vàng diện, hải nạp bách xuyên khí thế khí phách. Chưa thấy được người phía trước, Lâm tưởng Viễn cảm thấy này hai loại lý do thoái thác tuyệt đối không thể xuất hiện ở cùng nhân thân thượng, nhiên, giờ phút này thật sự thấy, liền bừng tỉnh nội đạo. Chỉ là, đã có trí tuệ như thế khí phách, lại như thế nào dễ dàng bị vài câu lời đồn đãi đà đảo. lâm tưởng viễn ở lô thanh chuyển đến trên ghế ngồi xuống nhìn trên giường ốm yếu kiểu mỹ nữ tử mở miệng khuyên đủ nghe nói mội mội này bệnh chính là tâm bệnh tâm bệnh tuyệt phi dược vật có thể trị hết thể cần đến dựa vào chính mình tưởng khai nghị thông suốt bên ngoài đồn đãi ta cũng lược có nghe thấy bất quá miệng mọc ở người khác trên người bọn họ hôm nay có thể nói như vậy ngày mai cũng có thể đổi cái biện pháp tiếp tục nói mội mội vẫn là muốn nhanh chóng tìm được khuyên chính mình phương pháp lấy ổn định ta lâm thị toàn tộc tâm mạch lâm hi hi như suy tư gì giống như nghe lọt được lầm tưởng viên nói trên thực tế nàng giữa đường nhiều lần dùng ánh mắt cùng lâm lị lị giao lưu từ trước như thế nào không nghe nói qua có cái như vậy thân thiện đường ca lâm lị lị cũng là không hiểu ra sao gần nhất càng ngày càng nhiều sự tình nàng xem không rõ tới bãi phòng thân thích nhóm một đám kính cẩn nghe theo khách khí rõ ràng quan tâm thăm hỏi mặc dù không thể đào khai đối phương ngực một khuy này tâm nhưng chỉ bằng nàng sống hai đời xem người ánh mắt tới phán đoán dù sao là không hề có nhìn ra lá mặt lá trái dấu vết Mà đến Lâm Tưởng Viễn nơi này liền càng kỳ quái. Cả đời không qua lại với nhau, đối đầu như thế nào liền bỗng nhiên phản chiến đâu. Này trong đó sẽ không có cái gì âm mưu đi. Trong phòng tĩnh đến có chút quá mức, Lâm Tưởng Viễn bất động thanh sắc mà nương phong chén trả cơ hội, làm ra chút thật nhỏ tiếng vang. Ta có nói mấy câu tưởng đơn độc cùng nhị vị muội muội nói, có không thỉnh muội muội trước bình lui ra người. Hắn bình thản mà thương lượng nói. Lâm Hi hi gật gật đầu, lô Thanh lặng lẽ mang theo tiểu nha hoàn nhóm lui ra ngoài. Xem không có người không liên quan, lâm tưởng viễn chủ động vì lâm lị lị giải thích nghi hoặc nói, mấy năm nay, ta vẫn luôn nghe theo ta nương dạy bảo, phàm là lấy hiếu vì trước. Ta nương từng đối mợ thâm hoài hiểu lầm, cho nên ta chỉ có thể cực lực chiếu cô ta nương cảm thụ, hiếm khi cùng nhị vị mội mội lui tới. Nhưng trước đó vài ngày, nương đống nhiên cùng ta nói, lâm thị nhất tộc cùng căn cùng nguyên, hẳn là đoàn kết một lòng. Mặt khác các phòng mặc dù cũng phân ra đi ra ngoài, lại mọi chuyện lấy chủ gia ý nguyện vi tôn, duy độc chúng ta này đầu. làm theo ý mình. Như vậy cũng không đối. Lâm Lệ Lệ nghe được cảm xúc phập phồng, kia không biết tiểu cô mẫu là như thế nào đột nhiên nghĩ thông suốt. Lâm tưởng viễn mục hàm thâm ý mà ở nàng tỷ mỗi hai người trên mặt quét vài cái qua lại, muốn nói lại thôi. Nơi này không có người ngoài, đường huynh cứ nói đừng ngại. Đại tiên hắn Lâm tưởng viễn thật vất vả nhấp ra ba chữ, nhưng sợ vi phạm lệnh cấm kỵ, lại lập tức ngầm miệng. Cũng may chỉ bằng này ba chữ, Lâm hi hi hai người cũng cuối cùng có điểm ý nghĩ. Lâm Hi Hi trước mở miệng hỏi, đại tiên đi đi tìm tiểu Cố mẫu. Lâm Tường Viễn gật đầu. Lâm Hi Hi du mắt.